Chẩn đoán kết quả tuy là đêm qua bác sĩ thực tập tiểu lại viết, nhưng này lang băm tên tuổi, không phải là trực tiếp rơi vào trên người hắn mà Ho khan một cái. Tiếu lạc ho khan vài tiếng, một trận lúng túng, đã biết huynh đệ trường Đại Sơn cũng thật là cái gì cũng dám nói à, sẽ không sợ bị thầy thuốc quằn đầu à. Một nhóm thầy thuốc nhìn nhau, sau đó lần lượt lùi ra, ở đóng cửa phòng sau khi, một ít bạo tỷ khí thầy thuốc liền không nhịn được nổi dóa. Cái kia tiểu lại đến cùng làm cái gì thành hiệu.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 Này triệu mộng kỳ là cái dám gì à, nàng với ngươi biệt ly đó là sự tổn thất của nàng, ngươi ưu tú như vậy, sao đầu còn dài hơn có phản cốt. xếp miệng trên nói tất cả, đây là đế vương hình ảnh, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phú khả đế quốc, đến thời điểm để này triệu mộng kỳ khóc cũng không tìm tới địa đi. Tiếu lạc dở khóc dở cười, vỗ vỗ trương đại sơn vai, núi lớn, ta liền phục ngươi này mở mắt nói mỏ công phu, không người có thể địch ra. Cút đi. Trương đại sơn thiếu kiên nhẫn phất phất tay.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 Chúc mừng tốt chủ, thu hoạch 5 giờ điểm. Tiếu là không để ý tới gợi ý của hệ thống âm, kết thúc đứng chồng ngược, vỗ tay trên cho bụi, không thật thanh rất đúng Trương Đại Sơn nói. Chiếu, theo ngươi nói như vậy, ta là không phải kết nối với nhà vệ sinh cũng phải với ngươi hồi báo cho. Ngươi đi nhà cầu ta không có hứng thú biết, có điều ngươi nếu là có cùng một cái nào đó em gái bành bạch đúng kinh nghiệm, ta ngược lại thật ra phi thường tình nguyện nghe một chút, càng tỉ mỉ càng tốt, khá khá. Trương Đại Sơn hèn mọn cười nói. Đúng em gái ngươi a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 Ta muốn là Mã Vân, nhất định cho ngươi phát một tấm truyền nghiệp phúc. Không phải đi đi làm, phải đi từ trước. Tiếu Lạc bất đắc dĩ nói. Trương Đại Sơn như mày, tâm tình có chút kích động, cũng bởi vì triệu mộng kỳ ngươi liền muốn từ trước, hội này sẽ không quá túng điểm á anh em họ. Tiếu Lạc thở dài một tiếng, cũng không làm giải thích, mở ra ghế phụ chạy môn chui vào trong xe. Kỳ thực từ trước ý nghĩ đã sớm có, ở chế tạo nhà xưởng đi làm, không chỉ có mỗi ngày tái diễn, còn thiếu thiếu tính khiêu chiến, không nhìn thấy tương lai đường.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 Ngươi thì không thể hơi hơi thành thục một điểm. Ta với ngươi là đi đến cuối con đường, có thể ngươi tất yếu bởi vì này dạng liền từ trước, hủy diệt tiền trình của mình. Ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà của ngươi cân nhắc, ngươi từ trước sau một điểm thu nhập khởi nguồn đều không có, lẽ nào ngươi còn muốn trở lại gặp lão? Chương 4. Thiền Nhâm cùng Đương Niệm Đã trải qua một hồi hai nạn xe cộ, tiếu lạc cảm giác mình sống lại, đối với triệu mộng kỳ, hắn thật không có bao nhiêu hóa hắn giận, nhiều hơn chỉ là tê dại.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 Ta không buông ra thì lại làm sao, ngươi còn muốn đánh ta không được, đến đến đến, thiếu gia ta hiện tại mượn ngươi mười cái lá gan, nhìn ngươi dám không dám. Âm thanh im bật đi, bởi vì tiếu lạc dùng nội kình đưa hắn đánh văng ra, sau đó một cước không chút lưu tình đá vào lồng ngực của hắn. chương 5, đi ăn xin bẹ gái. Chân phải chặt chẽ vững vàng ngoành kích ở hoa hải phong lực, lực xung kích cực lớn lượng lấy giao kích điểm làm trung tâm hướng về bốn phía dâng trào khuyết tán. A. Têu lên thê lương thảm thiết vang lên theo.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 Trên người trong nháy mắt toát ra một luồng mồ hôi lạnh, không thể tin tưởng Tiếu Lạc sẽ có như vậy biến thái đáng sợ thân thủ. Triệu Ngộng Kỳ cũng là như vậy, nàng hiện tại cảm thấy Tiếu Lạc xa lạ cực kỳ, căn bản cũng không phải là trước nàng biết Tiếu Lạc. Làm Tiếu Lạc mải chạy bộ hướng về Hoa Hải Phong lúc, nàng theo bản năng chắn Hoa Hải Phong phía trước, căng thẳng trừng mắt Tiếu Lạc, "Tiếu Lạc, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tiếu Lạc không để ý tới nàng, chỉ mỉm cười nhìn chịu đến không nhỏ kinh hãi Hoa Hải Phong, lấy ra huấn giọng điệu nói,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 Tiếu lạc cười với nàng cười, sau đó ở một tên tuổi tác hơi dài cảnh, xem xét cùng đi đi ra cục cảnh sát. Tiếu lạc tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định đem nàng đổi về đến nàng bố mẹ đẻ bên người. Làm phiên rồi. Đây là chúng ta làm cảnh, xem xét nghĩa vụ cùng trách nhiệm, không có gì có thể phiền toái. Nên đưa cảnh, xem xét mặt tươi cười, trịnh trọng nắm chặt tiếu lạc tay. Hiện tại xã hội này, liền cần nhiều một chút như tiếu lạc tiên sinh người như vậy, cứ như vậy, là có thể giảm rất nhiều phạm tội.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 Ta chỉ có một mình ngươi ca ca, của chuyện đại sự cả đời so với ngày còn lớn hơn, ta mặc kệ, chờ chúng ta ngày nào đó nghỉ, ta liền lĩnh một ta chọn chúng nữ hài tới gặp ngươi, cứ như vậy chắc chắn rồi, ta tránh, đang đi làm đây, bị bị. Không giống nhau, không chờ Tiếu Lạc từ chối, thiếu như ý cút điện thoại. Cô nàng này, Tiếu Lạc đem điện thoại ném vào một bên, gương mặt bất đắc dĩ. Chương 7, tìm việc đến rồi. Từ trước cùng với xảy ra thai nạn xe cộ chuyện tình, Tiếu Lạc cũng không có cùng người nhà nói.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 Người ăn thuốc nổ, hỏa khí lớn như vậy, hành hành hành, ta vi tin chủ ngươi, vi tin chủ ngươi chu toàn đi. Lưu lượng vượt qua. Mộng quỷ đâu, một tháng tứ dê lưu lượng, ngươi lại không thường thường nghe ca xem phim, cực kỳ cái trứng, trứng A. Trương Đại Sơn cúi lên. Lúc này, một bát ba tiên diện đã bưng lên. Tiếu Lạc vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, được rồi, không với ngươi mỏ mẫm, ăn đồ ăn đây. Mẹ bà nhóm, ăn đồ ăn sao không gọi tới ta, còn chưa phải là huynh đệ.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 Quỹ hợp tác xã tín dụng đúng không? Có câu nói nói như thế nào, còn mỗi chân nhỏ nữa cũng là thì ta, chúng ta, quỹ hợp tác xã tín dụng nhưng là có chính quy biên chế, coi như sau đó chúng ta lão nghỉ làm, mỗi tháng cũng có lương năm a Ta không phải ý này, ngược lại tâm ý của ngươi ta lĩnh, chuyện công tác, chính ta quyết định. Tiếu Lạc nói. Trương Đại Sơn biết cưỡng cầu không được, ngự khí chỉ hoãn, vậy được đi, nếu như nghị thông suốt liền điện thoại cho ta, coi như là đi bán ông, cố.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 Thành thật ở một bên ở lại, không phải vậy lao tử liền ngươi một khối chém. Thiên nhưng không có lấy ra trả lại than chủ. Phụ nhân mau mau chạy tới đem chồng nâng đỡ đi, lắc đầu ra hiệu chồng đừng treo chọc những này địa đầu xà. Chương 8, bá đạo mạnh mẽ. Vânh. Nam tử đầu chọc vô mạnh một cái tiếu lạc trước mặt bàn, một đôi mắt ác độc nhìn chầm chầm tiếu lạc, tiểu tử. Cũng bởi vì ngươi quản việc không đâu, lao tử 20 cái cây dụng tiền tất cả đều xung công, liên quan năm tên huynh đệ cũng đều đi vào. Ngươi nói món nợ này nên tính thế nào? Hung thần ác sát con mắt xuyên thấu sự thù hận, nếu nói cây dụng tiền, tất nhiên là chỉ những kia bị hắn mua được, đánh gãy đi đứng, bỏ vào trên đường cái đi ăn xin tiểu hải tử. Bởi vì một rơi trồn mẹ gái, bọn họ ổ điểm bị thường có chính nghĩa chi hoa cổ xinh đẹp lâm sĩ quan cảnh sát mang đội một nồi cho bưng. Món nợ này, tự nhiên là đến tính tới cứu đi tiểu cô nương kia tiểu lạc trên người. Tiểu lạc ngẩng đầu lên, lãnh đạm liếc nam tử đầu chọc một chút.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 khi đó hắn còn rất trẻ, đói bụng thời điểm cũng thường xuyên đến rìa đường quán nhỏ trước ăn đồ ăn, thậm chí có một lần hắn cũng bị mấy trùm đòi nợ cầm dao bầu ác ý đối lập. trong lòng nhất thời là hiện lên một tia cộng hưởng tâm ý, ngón tay rất có nhịp nhẹ nhàng đánh mặt bàn, vừa lúc chị phong nhã hào hoa, hang hái, giàu có sức sáng tạo liền kỳ linh. nếu như cứ như vậy bỏ mình, thực sự có chút đáng tiếc. nghiêng đầu, dặn dò bên phải bảo tiêu, lạnh hưu, xem tình huống ra tay, rút một chút người trẻ tuổi này, là. Ông chủ. Bảo tiêu cung kính trả lời. Lúc này, nam tử đầu chọc đã phục hồi tinh thần lại, lúc này giận tím mặt. Mẹ ngươi. Đem tiếu lạc trước mặt bản cấp hiên phi, còn dư lại ba tiên diện gắn một chỗ, thịnh diện bắt cũng rơi nát tan. Nam tử đầu chọc nắm chân dùng sức giẫm trên đất ba tiên diện, đem chúng nó răm đến vết bẩn không thể tả, khuôn mặt nổ đom đó mắt giết gạo. An a tiếp tục an à, ngươi không phải muốn ăn diện sao, đến, quỳ xuống đem trên đất những này nát đến như cất giống nhau diện đều cho lao tử nhặt lên nuốt xuống canh cũng đừng lãng phí liếm khô tịnh không liếm khô tịnh lao tử liền cắt đầu lưỡi của ngươi trợ đẩy một cái tiếu lạc vai mẹ kiếp còn đứng ngây ra đó làm gì muốn lao tử huynh đệ tới hỗ trợ tiếu lạc nhìn rơi ra đầy đất ba tiên diện trên mặt vẻ mặt chậm rãi đông lạnh hắn ném xuống đôi đuôi trong tay chậm rãi đứng lên ánh mắt sắc bén như hổ như báo, lạnh lùng nhìn trầm trầm nam tử đầu trọc khí Tất cả mọi người lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không nhịn được đánh tới một phát tẩm, bọn họ đông nhiên sản sinh một loại hảo giác, này đứng lên, là một tay nhuộm vô số máu tươi tàn nhẫn đổ phu. Nam tử đầu chọc cũng là vi lăng, đang muốn lại nói lời hung ác, một bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động, rồi lại nhanh chóng như điện hướng hắn do tới, năm ngón tay trương khai, như săn mồi chi con trăn, trương khai cái miệng lớn như chậu máu bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn cả người đều nâng lên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 coi như là bọn họ cũng không thể có thể làm được. Đây mặt giữ tợn nam tử không khỏi một trận sợ hãi, trên cùng tiến lên, nhanh cứu lao đại. Lớn tiếng la hét, tự cái nhưng là đang lui về phía sau nhưng mấy chục người nhất thời phản ứng lại, hét lớn giơ lên trong tay dao bầu cùng côn đồng, như thủy triều đánh về phía Tiếu Lạc, ánh đao hô hố, đàng đàng sát khí. Tiếu Lạc cười lạnh một tiếng, trả lại cho các ngươi. Giống như là ném đẩy tạ tựa như cầm trong tay nam tử đầu chọc hướng xông tới đám người ném đi ra ngoài.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 ngày hôm nay ta để cho các ngươi đến bao nhiêu gục dưới bao nhiêu. Tiếu lạc khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, không lùi mà tiến tới, chủ động đón đánh đi tới. Chương 9, không người có thể địch. Sông lên phía trước nhất, tốc độ nhanh nhất tên đại hán kia, cơ hồ là gót chân chân cùng Tiếu lạc đụng vào nhau, ánh mắt của hắn trưởng thành đồng la, khảm đau còn không có chém vào xương dưới, lại phát hiện mình không thu chân lại được thân thể, cùng Tiếu lạc mặt đối mặt đến rồi một lần kịch liệt va chạm. A, một tiếng hét thảm.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 Sao sáng sát khí tràn ngập mà ra, hắn xông vào trong đám người nhấc đao chém liền, một đường ngang giọ khảm đao giống như là vòi rồng đang gào thét, tứ ngược địch nhân đến gần. Cái này đến cái khác đại hán ngã vào trong vũng máu, vô luận là ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là là con ngồi cựu non lại ở bỗng nhiên ở giữa biến thành một đầu dã thú khát máu, lộ ra nó hung tàn lão nha. Mặt mũi tràn đầy hoành nhục nam tử đã sớm dọa đến vai đái vãi cức, chạy đến không biết địa phương nào đi. Làm một tên sau cùng đại hán ngã trong vũng máu thấm khổ rú thảm lúc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 Giống như một màn màu đen tà phong, cường thế tới gần nam tử đầu chọc, tựa như một thất tại trên vùng quê chạy như điên dã lang, khảm đao tùy theo vẽ ra trên không trung một đường sáng bóng hung ác quí tích, lấy không thể ngăn cản chi thế mạnh bộ đi. Nam tử đầu chọc con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sáng bóng khảm đao trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn tựa hồ nhìn thấy tử thần đang hướng về mình với tay. Ầm. Ngay tại tiếu lạc khảm đao hướng nam tử đầu chọc đầu đánh xuống lúc, một cái chói tai tiếng súng nổ vang.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 thương tiếu lạc mặt không thay đổi kêu gọi đầu hàng độc dây nam bốn ba tươi mát tịnh lệ dung mạo tư thế hiên ngang thân hình lưu loát tóc ngắn đuôi tóc đặt ở sau tai đạm nhã hai con ngươi như nước một dạng tinh khiết một thân màu đen đồng phục cảnh sát căn bản không đủ để che giấu nàng cái kia tuyển chuyển dáng người Tiếu lạc nhớ rất rõ ràng nữ cảnh sát này chính là hắn ban ngày ở cục cảnh sát có duyên gặp qua một lần nữa từ kia tuy nói thực lực bản thân mạnh lên nhưng hắn cũng không có cùng cảnh xem xét đối nghịch ý nghĩ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 Phong thẩm vẫn bên trong, Tiếu Lạc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, kỳ thật cùng nam tử đầu chọc bọn họ đánh lên bắt đầu, hệ thống liền không ngừng nhắc nhở hắn có tích phân thu nhập, cho tới bây giờ, hắn lại có hơn 250 điểm tích lũy có thể dùng. Phong thẩm vẫn đại môn mở ra, cổ thiến lâm cùng cái kia tiểu vương nhân viên cảnh sát đi đến, nàng mệnh hai gã khác nhân viên cảnh sát mở ra Tiếu Lạc trên tay quòng tay. Lệnh như băng nói, Tiếu Lạc, ngươi có thể đi. Xác nhận ta là phòng vệ chính đáng. Tiếu Lạc đứng dậy.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 là ngươi nộp tiền bảo lãnh ta." Cắt Trung Thiên gật gật đầu, "Là Sở Tiên sinh mệnh ta tới nộp tiền bảo lãnh ngươi." "Vị ấy Sở Tiên sinh?" Tiếu Lạc nhíu mày, hắn có thể không nhớ rõ bản thân nhận biết một cái họ Sở người. "Xung thiện các lão bản, Sở Vân Hùng." Cắt Trung Thiên mỉm cười nói, "Chương 11, bảo vệ nhiệm vụ." Tại nghe được cái này tên, Tiếu Lạc đầu liền một trận vù vụ rung động, như sấm bên tai. "Sở Vân Hùng," Giang Thành Thương Nghiệp cự ngạc một tròng, lúc còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dốc sức làm 20 năm, sáng tạo ra sùng thiện cát, bây giờ Giang Thành có một nửa nhà hàng là thuộc về hắn sáng nghiệp, cả nước to to nhỏ nhỏ mấy trăm thành thị cũng đều có hắn chi nhánh, thực sự một cái ăn uống đế quốc. Tiếu Lạc thật bất ngờ, cũng rất nghi hoặc, hắn không biết mình lúc nào cùng sở Vân Hùng sinh ra sẽ lẫn. Tiếu Tiên Sinh, sở Tiên Sinh đang đợi ngươi. Cắt Trung Thiên cười ha hà nói. Theo Cắt Trung Thiên Phương hướng chỉ, Tiếu Lạc đỗng nhiên nhìn thấy một cỗ màu đen phện tầm xe con đứng ở rừng xe bên đường vị.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 Sở Vân Hùng hai vị bảo Tiêu lệnh ta cùng lệnh phù hộ mật thiết để phòng bột phía. Ở cục cảnh sát ở một buổi tối đói bụng không. Sở Vân Hùng mỉm cười hỏi. Có chút. Tiếu Lạc trả lời. Sở Vân Hùng vỗ tay phát ra tiếng. Phòng cà phê phục vụ viên liền xếp thành đội hướng bàn này tặng đồ. Bánh mì, món điểm tâm ngọt, cháo hoa, cây nô nước, bò bít tết. Chờ đã, chỉ chốc lát sau trên bàn liền bày đầy thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn. Tiếu Lạc cũng không già muộn thả ra bụng liền ăn.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 Là một người 985 sân hiệu, chỉ là trước mắt cánh cửa lớn này, liền làm cho người ta một loại khí thế bằng bạc, đứng dưới đây khiến người ta cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Tiếu lạc lấy điện thoại di động ra, đem sở Vân Hùng cho điện thoại đạo đi ra ngoài. Không bao lâu, một tên mang kiếng cận, tuổi tác với hắn không kém bao nhiêu nữ tử đi ra, nữ tử thân mang hồng nhạt lộ vai lũa trắng váy ngắn, bên hông nơ con bướm đáng yêu cảm động, tầng tầng lớp lớp lầy, viền tơ, tô điểm ở Mỹ lệ trên váy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 Chỉ có thể coi là đại học sinh sinh hoạt trên bảng mẫu. Tiếu lạc gọi nàng một tiếng lao sư. Tần Nam Dục nụ cười nhất thời trở nên phi thường sáng lạ, cũng nhiệt tình mấy phần. Đi thôi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhận thức một hồi bạn cùng lớp, lập tức liền muốn tan lớp, vừa vặn tất cả mọi người ở. Làm phiên rồi. Tiếu lạc khẽ cười nói. Theo Tần Nam Dục đi qua thật dài thân cây nói, trải qua một tòa Mỹ lệ hồ nhân tạo, mặc nữa qua một mảnh giả sơn, cuối cùng rốt cục đi tới một cái nhà trong tòa nhà dạy học.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 một cái mười ba, an mặc còn quê mùa của mình, cũng là các người này quần mê gái sẽ cảm thấy hán xoái. sở Nguyệt tầng tầng hừ một tiếng, nàng đáng ghét nhất loại này trêu hoa ghẹo nguyệt nam sinh, tuy rằng tiếu lạc không phải, có thể bị chúng nữ hài chen chúc hắn ở trong mắt nàng chính là. bạch lăng không nói gì, nàng cũng không thể vào lúc này vẫn kiên trì nói tiếu lạc rất tuấn tú, hủy đi khuê mật đài đi. được rồi được rồi, đều về vị trí ngồi. Mãi đến tận phụ đạo viên tần nam dục mở miệng, anh ngự chuyên ngành nữ sinh mới trở lại chỗ ngồi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 Hắn ánh mắt còn không tốt, ai cũng không nhìn, liền xem chúng ta sở hòa khồi lớn ấn giảm. Thối bạch lăng, ngươi chế nhạo ta là không phải, có tin ta hay không đêm nay cho ngươi lớn tiếng xin tha. Sở nguyệt như cái tiểu ác ma tựa như âm lánh nở nụ cười. Nữ vương tha mạng A. Hồi tưởng lại bị sở nguyệt gãi ngứa ngứa hình ảnh, bạch lăng liền đánh một phát tượng, mau mau xin tha. Trưng 14, sở hiệu hoa đích du hí thời gian. Tiếu lạc theo chu tiểu phi cùng đinh khải, chiều anh ngự chuyên ngành nam sinh ký túc xá bước đi.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 Chu Tiểu Phi liền tiến vào anh ngự chuyên ngành quần liết mắt nhìn, này vừa nhìn nhất thời là kinh hô lên, niệm đó, sở hoa khôi lớn lại mở gọi thẳng trực tiếp, tránh, đang yêu đoàn người mở ra gọi thẳng trực tiếp hếp sách quan sát đây. Đinh Khải cũng là như hít thuốc lắp tựa như gào gào kêu lên, mau gọi nàng mang chúng ta tinh tướng mang chúng ta bay a Tất yếu a. Chu Tiểu Phi vội vàng ở trong đám hồi phục một câu, sở mờ mờ, cầu xin mang tới phân. Đinh Khải cũng không ngồi chờ chết, cũng là ở trong đám trả lời.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 Hơn nữa chơi game cũng tạc lục, nàng kèn sả sạ phồn đã lên mạnh nhất vương giả, kèn chun kết là bạch kim hai, lúc không có chuyện gì làm liền theo chúng ta ban bạch lăng đồng thời mở hắc gọi thẳng trực tiếp, nàng cứ gọi thẳng trực tiếp miến vượt qua 200 ngàn, mỗi tháng từ gọi thẳng trực tiếp hép sai nắm tiền, song bạo ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm bạch lĩnh lương. Tiếu lạc một trận ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới sở nguyệt ở anh hùng liên minh trên trình độ lại đang lâm đỉnh điểm. Trở về, sở nguyệt trở về, nàng đáp ứng mang chúng ta rồi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 Hình như là bạch kim đi. Tiếu lạc trả lời. Chu Tiểu Phi vui vẻ, hỏi tiếp, cái nào khu số? Màu đen hoa hồng. Tiếu lạc không chút nghĩ ngợi trả lời. Chương 15, ai đi là thần. Nghe tới Tiếu lạc nói rất đúng khu là màu đen hoa hồng lúc, Chu Tiểu Phi lập tức chạy vội lại đây, cầm thật chặt Tiếu lạc tay, trang, giả bộ lên điểm đạm đáng yêu rằng, dốc, ôi loại ta là ca, này nhất định là do thiên định, chúng ta cũng là màu đen hoa hồng số, mau tới đồng thời mở hấp đi, còn kém một mình ngươi.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 thiếu anh chàng đẹp trai cũng sẽ chơi litop lệ -e gần ở. giống giống mọi người mau mở ra sở công chúa gọi thẳng trực tiếp thiếu anh chàng đẹp trai muốn chơi litop lệ -e gần nở là... lạc thật chờ mong thật chờ mong liên tiếp thông tin thông điệp dường như mọc lên như nấm tựa như hiện ra đến bao quát các loại vẻ mặt túi tranh ảnh trong đám chưa bao giờ có náo nhiệt nữ sinh trong túc xá nhìn trong đám nhiệt tình tăng vọt đồng học, bạch lăng nửa đùa nửa thật nói sợ tiểu chúa thiếu lạc ở lớp chúng ta rất được hoan nên đây ngươi xem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 Bạch Lăng ho khan vài tiếng nhắc nhở. Căng thẳng cái gì, ta lại còn chưa mở máy thu hình. Sở Nguyệt bĩu môi một cái, rừng rưng như không nói. Sau đó mang theo ống nghe, nhỏ dài đẹp đẽ ngón tay ở trên bàn gõ đánh lên, ở trong đám gửi thư tín tức gọi hàng chú tiểu phi cùng Đinh khải, nhanh lên một chút, không muốn lãng phí thời gian của ta. Vào giờ phút này, Tiếu Lạc vừa vặn đem cỏm tủ tờ trước tiên sửa sang lại đi ra, đang vào tài khoản của chính mình. Sở hoa khôi lớn đang thúc dụng, Lạc ca, của ai đi tên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 chờ đến thiếu kiên nhận trương đại sơn liền trực tiếp nhập liệu lạc thần giúp hắn chú sách vận duyên dùng đến nay không có không có danh tự này em hay vang rội như sấm bên hay ha ha ha đúng vậy a đúng vậy à, ai đi cái gì không đáng kể ta một kẻ trung bét vẫn là ngọc hoàng đại đến đây chu tiểu phi cùng đinh khải lẫn nhau treo tức vài câu đem không khí ngột ngạt dẫn tới tuy rằng trong bọn họ tâm giác đến thiếu lạc cái này ai đi tên đúng là có chút châu bỏ cùng tự đại điểm chờ gia nhập lâm thời tạo thành đứng thành hàng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 Nếu như không hối đoái game năng lực nói, hắn có thể phát huy được trình độ sợ là chỉ có bạc trình độ. Lạc ca, người đánh cái nào? Chu Tiểu Phi nghiêng đầu lại câu hỏi. Đinh Khải nói bổ sung, sở mờ mờ cùng Bạch Lăng là vạn năm hạ bộ tổ hợp, để cho chúng ta cũng chỉ có ra đi, trung lộ cùng đánh giá rồi. Các ngươi trước tiên tuyển. Tiếu Lạc mỉm cười nói, ta đối với tuyến năng lực quá kém, hay là đi đánh ra đi? Đinh Khải nói rằng, sau đó lựa chọn triệu tín đánh giá. Vậy ta tuyển đầu chọc trung lộ được rồi. Chu tiểu phi lựa chọn gì giờ? Tiếu Lạc nhưng là ra đi, chín đại mẹ giờ là hắn am hiểu anh hùng, ổn thỏa để, lúc này không chút do dự lựa chọn nó, đối chiến chính là nạc Na. Nạ. Vừa mới tuyển xong anh hùng, Sở Nguyệt liền gửi thư tín tức chất vấn, một cận chiến anh hùng đối chiến một viễn trình anh hùng, ngươi xác định biết đánh nhau. Ta tận lực đánh tốt. Tiếu Lạc đúng mực nói. Sở Nguyệt không nói nữa, lựa chọn ôn dịch chi nguyên con chuột làm AZK, Bạch Lăng là dạng nạ phụ trợ.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 liền trở về câu chơi cái game không đến nỗi chứ chỉ đơn giản như vậy một câu ngừng chiến lời nói đối diện Master Yi ngay lập tức sẽ đem phá hoang mục tiêu biến thành tiểu lạc chương 16, đánh giết Thảo mẹ ngươi ngươi toán cái cái gì chim đồ vật tại đây cho láo tử trang giả bộ thanh cao Master Yi nhục mạ nói đối diện bên trong cả tạ gì ạ cũng là lệnh giọng trào phúng lại còn chẳng biết xấu hổ cho mình gọi là gọi là thần da mặt dày đến thật là không có một bên Chờ chút bị chúng ta đại thần ngược thành cầu, vẫn là trực tiếp cải danh gọi là cầu đi. Ha ha, lạc cầu, tên rất hay. Đối diện hạ bộ cái lìn cùng phụ trợ lệ ô nạ cũng gửi thư tin tức đến cười nạo. Chu tiểu phi vì là tiểu lạc tức không nhịn nổi, đánh chữ trả lời, thiếu ngoài miệng bi bi nhìn chờ chút hai ngược đại thành cầu đi. Ở phía bên kia của danh sách lúc này bất thình lình trở về một nói, có thể thử xem. Đơn giản bốn chữ, lộ ra miệt thị cùng sự tự tin mạnh mẽ.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 Sở Nguyệt liếc nàng một cái, mang theo ống nghe, chuyên tâm khống chế được anh hùng tiến hành bổ binh cùng tiêu hao. Phở ợt bờ lũ. Lúc này, game nữ giọng nói điện tử vang lên, cho thấy có người đưa phở ợt bờ lũ. Sở Nguyệt vừa nhìn, này đưa ra phở ợt bờ lũ chính là trung lộ chơi phủ văn pháp sư Chu Tiểu Phi, lúc này đã phát tài liên tiếp dấu chấm hỏi. Chu Tiểu Phi vẻ mặt đau khổ, trả lời một câu, sổ gì? Xem ra trung lộ muốn bảo, nếu như cả tạ Di ạ thuật lên, chúng ta rất khó chơi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 Ngay ở các nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh chết đối phương cái linh lúc, nữ giọng nói điện tử lần thứ hai vang lên, hưu mới bị giết. Bị giết, như cũng là trung lộ Chu Tiểu Phi. Chu Tiểu Phi, ngươi đang ở đây làm cái gì thành hưu? Sở Nguyệt trực tiếp phát tin tức chất vấn, trong lời nói giữa các hàng đầy dây trách cứ ngựa khí. Gọi thẳng trực tiếp miến lúc này cũng rồn dập màn đạn trách cứ. Này Thụy Tư là heo sao? Trong vòng 3 phút bị đối phương đan giết 2 lần. Thật phế. Nguyện công chúa lần sau vẫn là đường mang loại phế vật này rồi. Chính là, loại này ở cuối xe chỉ xứng chơi cấp thấp cục. Anh ngữ chuyên ngành chúng nữ xanh giã là mau mau gọi Chu Tiểu Phi đánh ổn điểm, hèn bọn phát rụ. Chu Tiểu Phi thật sự là lung túng, kém yếu đối với Đinh Khải giải thích, ta vốn là có thể đàn giết cả tạ gì nạ, còn kém như vậy từng kia một máu. Từng kia một máu chính là khác nhau một trời một vực, Lão chu, ngươi ổn điểm à, thẻ này rất nếu như lên. Ngươi cho dù có mười ngàn điểm máu cũng không đủ nàng mấy giây xoay tròn. Đinh Khải nhắc nhở. Được, ta đây lần nhất định hèn mọn phát rủ. Chu Tiểu Phi trịnh trọng gật gù, quyết định cũng không tiếp tục cùng đối diện cả tạ gì nạ liều mạng rồi. Lúc này, đối diện cả tạ gì ạ phát tới thông tin, thông điệp, chỉ có ngắn gọn hai chữ, đồ bỏ đi. Đối diện đánh giá mạng sở y, y cũng không quên bỏ đá xuống giếng, đầu trọc, ngươi như thế đồ bỏ đi, người nhà ngươi biết không? Hai người này khốn kiếp.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 mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, Tiếu Lạc ở đàn giết xong đối diện trên đàn, HP lại còn có hơn 200 điểm, đối diện Gna nhưng là siêu phàm đại sư đại luyện a, lại bị Lạc Ca chín đạn mẹ giờ cho đàn giết, khó có thể tin a. Chín đạn mẹ giờ dự vào quy hồi huyết, bù binh hút máu, thiên phú hút máu ba loại thuộc tính, chờ đối diện Gna dịch chuyển lúc, HP tuyệt đối có thể khôi phục lại an toàn tuyến trở lên, có thể tiếp tục lại, nhờ vào tuyến, đối với Gna tiến hành đẳng cấp áp chế. Lạc Ca cẩn thận Master II tới bắt ngươi. Đinh Khải đột nhiên kêu lên sợ hãi. Quả nhiên, Master II lượn quanh sau, chuẩn bị đối với tàn máu 9 đạ mệ giờ tiến hành đánh giết. Hơn nữa tự thân còn có chứa hồng bờ UFF, mặc dù là hai cấp đối chiến cấp 3. Ở 9 đạ mệ giờ bên này không có tiểu binh bảo vệ đích tình huống dưới. Master II đánh chết 9 đạ mệ giờ sát suất cơ hội là trăm phần trăm. Sở Nguyệt cũng phát ra hai tiếng chói thai nhắc nhở tín hiệu, ra hiệu tiếu lạc mau mau lui về tháp phòng ngự. Tiếu lạc cười cận, nhấn dưới tiếp tế thuốc, một bên khôi phục hp, một e nhanh chóng hướng về tháp phòng ngự bên trong lui lại. Đây là một di chuyển vị trí sở kỳ diệu, có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nốc, bước, lại trước tiên nộp e, muốn chết. Đối diện Master Yi e -E phát ra cười gằn. Một quy án phạt tập kích trực tiếp gần người đến chín đạm mệ giờ trước mặt, Tiếu lạc lượng máu đã rơi xuống hơn, Master Yi e -E đón thêm một tuyệt kỹ án phạt, thêm vào hồng bờ UFF thiêu đốt thổ tính, là có thể bắt Tiếu lạc chỉ đạm mệ giờ lúc này Tiếu Lạc Chín đã mệ dở quay người chính là một đao, mãn giận trạng thái, một đao kia ra tấn công dữ dội, Master Y e Y -E lượng máu trong nháy mắt rơi đến một nửa. ở chém xong một đao kia sau, Tiếu Lạc lập tức khống chế Chín Đạo Mệ Dở hướng về tháp dưới lui lại, kéo dài cùng Master Y Y cự ly, bởi vì cự ly không đủ duyên cớ, Master Y e Y -E một cái tuyệt kỹ ản phả chậm chạp không thể chém ra đến, chỉ được theo sát Chín Đạo Mệ Dở bước tiến, rút ngắn hai người cự ly. Chín Đạo Mệ Dở mang chính là tốc độ tấn công. Hơn nữa đẳng cấp Master Yi e. e. e. cao hơn một cấp, công tốc tự nhiên Master Yi e. e. phải nhanh, chờ Master Yi e. e. rút ngắn cự ly lập tức có thể chém ra một cái tuyệt kỹ ản phạ lúc. Chín đạm mệ giờ lại là chạm đích một đao chém vào Master Yi e. e. trên người, như cũng là tấn công dữ dội, Master Yi e. e. lượng máu chấp mắt giảm xuống đến 80, 90 điểm, thuộc về nghiêm trọng tàn máu trạng thái. Ta Thảo, nhìn thấy tháp phòng ngự mặt sau khí thế hùng hổ lại tới một làn sóng tiểu binh, Master Yi e. e. e. quyết định thật nhanh, Flash lui lại. Bằng không chính là chỗ này một ít binh đều có thể bắt hắn cho A chết. Nhưng ngay khi hắn Flash trong nháy mắt, tiếu lạc chín đà mệ dơ đồng thời Flash đuổi tới, sau đó đại đao vô tình hạ xuống, Master II phát sinh một tiếng tuyệt vọng đều thảm thiết bỏ mình, game giới cũng là vang lên trang nghiêm cùng kích động nữ giọng nói điện tử, phe địch bị giết. Đối với game không có hứng thú, có thể trực tiếp nhảy đến trường 21, sẽ không ảnh hưởng xem trải nghiệm. Trường 17, Chó điên Master II lại tia máu giết ngược lại mang theo hồng bờ UFF Master EE. Khê nằm, đây không phải là thật đi. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhất thời trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiếu Lạc, rõ ràng Master EE một quy đón thêm một cái tuyệt kỹ án phạt là có thể ung dung bắt chín đả mẹ giờ đầu người cục diện, kết quả vẫn cứ để chín đả mẹ giờ cho giết ngược lại, hắn đây mẹ nói ra có thể tin. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng đồng dạng kinh ngạc thất sắc, vừa các nàng đem hình ảnh cắt đến ra đi, kết quả thấy được một hồi đặc sắc giết ngược lại, quả nhiên là ngoài ý muốn dựa vào tuyệt kỹ ản phà đi vị, mượn công tốc kém, để Master Yi e -E không chém ra một cái tuyệt kỹ ản phà, trái lại chín đại mệ giờ không thương tuyệt kỹ ản phà Master Yi e -E hai lần, chi tiết nhỏ xử lý phải vô cùng đúng chỗ, đặc biệt cuối cùng, cơ hội là cùng Master Yi e -E đồng thời flash, gọn gàng nhanh chóng, bình tĩnh quả đoán, năng lực phản ứng quả thực lý tiên. Bạch Lăng bình luận, Sở Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn mình gọi thẳng trực tiếp mãn bình đều là đối với Tiếu Lạc Khen.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 Trước ta nói cái gì tới, chờ bị trừng phạt đi, một đám học sinh tiểu học. Đối diện mà sát tờ y, y thẹn quá thành giận, trực tiếp gọi hàng tiếu lạc, man tử, không đem ngươi bắt ra cất đến, ta là tôn tử của ngươi. Tiếu lạc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn Chín đã mệ giờ mua công tốc giày lại thêm một đánh lộn găng tay, có hồng bờ UFF tại người, hơn nữa trang bị cùng đẳng cấp áp chế. Đối diện gã chỉ có thể rất xa bù đao, hơn nữa này gã sát thực cũng sẽ chơi, mau mau về nhà mua món bố giáp đi tới tuyến thượng nạ cái này anh hùng không chỉ có là viễn trình, còn có cái phẫn nộ gen bị động. Một khi được mãn, hình thể sẽ tăng lớn, thủ thành a ma kháng cùng với lực công kích đều sẽ được rất lớn trình độ cường hóa. Không chỉ có như vậy, e, ngã ngớn mãnh liệt đạn, là di chuyển vị trí sở kỳ hiệu, có thể ung dung kéo dài khoảng cách, sau đó diều đối thủ. Tiếu lạc không nổi, một mực không tuyến, linh hoạt đi vị, để hắn chín đa mệ giờ mỗi lần đều có thể né tránh nạ quy, nạ viễn trình tiêu hao ý đồ là hoàn toàn phá diện. Lúc này.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 Ngươi cũng nhanh cấp 6, ta tới giúp ngươi càng tháp cường sát hắn một làn sóng, ổn định ngươi một chút ra đi ưu thế kiểu gì. Không cần, ngươi băng đường khác tiêu thành. Tiếu Lạc mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, ngươi cẩn trọng một chút đối diện y y, hắn rất có thể sẽ đến gần ngươi. Đinh Khải ở khu tam giác bụi cỏ thả cái mắt, sau đó chạm đích liền chạy trung lộ đi tới, là thời điểm trị trị đối diện trung lộ cả tạ gì ạ rồi. Ăn một làn sóng binh, Tiếu Lạc chín đã mệ giờ mổ khóa trung cực sợ ký hữu S. Một khi mở ra, trong vòng 5 giây đối với tử vong miễn dịch, hơn nữa trong nháy mắt thu được 50 điểm tức giận, tấn công dữ dội tỷ lệ tăng gấp bội. Đối diện nạ trong lòng nhiều lần cường điệu này sóng không thể hợp lại, đối diện nhiều làm binh, coi như là ở thấp dưới, đánh nhau hắn cũng chiếm không tới nửa điểm chỗ tốt, nhất định phải ăn xong này sóng binh kinh tế sau khi mới có thể cùng chín đả mệ giờ liều mạng. Có thể tiếu lạc sẽ không để cho hắn thoải mái, không chế được chín đả mệ giờ không chút do dự gần kề thân đến. Dơ lên đại đao liền hướng nạ chặt bỏ. Một đao chính là tấn công dữ dội, nạ nửa quản máu đều rơi mất, sợ đến nạ mau mau em ở, tiếu lạc một v đút giảm tốc độ lại e đổi tới, tiếp tục dán mặt kết xuất, một đao kia vận may không được, không có ra tấn công dữ dội. Nạ mắt thấy chín đà mẹ giờ là ở liều mạng, cũng là liều chết một kích, đối với chín đà mẹ giờ tiến hành rồi phản kích. Tiếu lạc muốn chính là cái này kết quả, nạ đối với hắn sinh ra thương tổn, lập tức hấp dẫn mười mấy tiểu binh hận Nguyên bản ở điểm tháp phòng ngự tiểu binh tất cả đều công kích nạ. Tiếu lạc Chín đã mẹ dở thì lại thông rong rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích. HP bị tháp phòng ngự công kích được 200 điểm khoảng trường. Trái phải, không cần mở đại. Nguy rồi. Mắt thấy HP của chính mình ở tiểu binh công kích dưới nhanh chóng giảm xuống. Nạ hoảng rồi. Càng là nhấn ra flash, nhưng vẫn không có tác dụng. Mười mấy tiểu binh công kích quang điểm rơi vào trên người hắn sau. Còn lại lượng máu liền thấy để. Hắn màn hình máy vi tính đã biến thành sáng trắng.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 gọi thẳng trực tiếp mãn bình đều là thảo luận tiếu lạc chín đa mệ giờ màn đạn mà anh ngữ chuyên ngành trong đám chúng nữ xanh giá là xôi sùng sụp sủ. lạc thần hai chữ này mắt như là liên tiếp làn sóng giống như đang tán gẫu trong đám quét lên an hoan hoan trực tiếp cách không gọi hàng lạc thần ta muốn đem ta bạn trai quăng cho ngươi khi ta bạn trai mọi người đối với tiếu lạc sưng hầu ngẫu nhiên đã biến thành lạc thần lộ ra vô thượng sùng bái tâm ý lạc ca nguyên lai like ngươi đúng là đại thần a chu tiểu phi khiếp sợ nói nếu như nói vừa nay giết ngược lại Master Yi là vận may gây ra vậy này lần xong giết cũng đủ để chứng minh Tiếu Lạc thực lực là đúng diện phóng đảng Tiếu Lạc nói Đinh Khải cười ha ha ha ha Lạc ca thật khiêm tốn lúc này đối diện nã phát tới thông tin thông điệp chín đã mị giờ ngươi không phải bạch kim đẳng cấp một câu đơn giản nói bao hàm chất vấn cùng không phục nữ khí đối diện Master Yi lần thứ hai mang lên trang giả bộ mẹ ngươi, bước à Người nhà ngươi có phải là tất cả đều chết sạch, tại đây cho lão tử trang, giả bộ bạch kim, cậu, bước đổ vặn. Miệng đầy nói tục, ngôn ngữ tương đối quá khích. Chu tiểu phi giận dữ cười, đánh chữ đáp lại, chó điên không cần loạn gọi, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ăn mẹ ngươi, bực, lão tử là thảo mẹ ngươi mới sinh ra ngươi cái này nhãi con, cậu xuất sinh, ngu ngốc ngoạn ý, ta giết ngươi toàn toả ra. Đối diện mạ sister y y hoàn toàn là không hạn cuối nhục mạng. Cái này vương tăng chứng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 Không cần thiết ở trên thực tế sinh lớn như vậy khí, căn bản không đăng giá, chỉ là để cho mình rất không thoải mái thôi. Trưng 18, báo lên địa chỉ. Chu Tiểu Phi trầm rãi bình tĩnh lại, thuận tiện cấm nói đối diện master sát y y. Đinh Khải Triệu Tín vẫn chú đóng ở trung lộ, đối diện cả tạ gì ạ cũng là khởi điểm giết Chu Tiểu Phi hai lần, mặt sau liền căn buồn không có đầu người nhập trướng. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng hai người tại hạ đường áp chế đối diện cái liền cùng Lệ Ô Nạ, thế cuộc đã rất sáng suốt, đối diện cũng không tái phát thông tin. Thông điệp lại đây trào phúng. Ma Tiếu Lạc 9 đã mệ dở quả cầu tuyết tựa như khủng bố phát dục lên, vô hạn đan giết đối diện nạ, ở ngoài tháp thoái thác, đối phương nửa bộ đầu giới hạn khu liền trở thành hắn hậu hoa viên, tùy ý ra vào, hồng bờ UFF càng là vật trong túi của họ. Hoàn toàn chung thời gian, đẳng cấp đến cấp 10, trang bị là điện đao, vô tận, công tốc dày, đồ lạn chi nhận, còn có một cái bạo phong đại món, đối diện phát dục tốt nhất chính là bên trong cả tạ gì ạ, đẳng cấp cũng mới cấp 9 Làm chín đạo mẹ giờ một e sở kỳ hữu đột tiến, thêm một tấn công dữ dội liền đánh chết không cầm quyền khu ngắn binh giao tiếp Master II lúc Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp hoàn toàn sôi sùng sục. Khe nằm, rất một đao. Đây là Master II, hắn đây con bà nó là Master II. Nhìn Nguyệt công chúa con chuột, ta quyết định mua cái chín đạo mẹ giờ. Mãn bình đều là thảo luận Tiếu lạc, thật giống đây không phải Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp, mà là Tiếu lạc gọi thẳng trực tiếp. Bạch Lăng bị cả kinh á khẩu không trả lời được. Vạn vạn không nghĩ tới tiếu lạc chín đả mẹ giờ sẽ như thế khủng bố. Sở Nguyên sắc khức là phi thường khó coi, nàng ở mở gọi thẳng trực tiếp, có thể danh tiếng nhưng đều bị tiếu lạc đoán mất, điều này làm cho nàng ở vào một phi thường lúng túng hoàn cảnh. Đồng thời, nàng cũng tương đương ngạc nhiên với tiếu lạc kỹ thuật, đối diện gã nhưng là siêu phàm đại sư A, có thể đem một siêu phàm đại sư treo lên đánh, tài nghệ này tuyệt đối không phải là bạch kim, sợ là cùng với nàng như thế, là mạnh nhất vương giả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 Di chuyển vị trí kỹ năng và phờ một mạch toàn bộ giao ra. 20 tiếp cận thần trang, giả bộ, đầu người thu gặt 22 mươi tiếu lạc chín đà mệ giờ trực tiếp hướng nam tước xuất phát, một mình đấu nam tước. Tao ít, lạc ca, ngươi đây là muốn soạt đại Long A, châu bỏ, ta lại đây cho người hộ pháp. Chu tiểu phi hưng phấn kích động không chế được thủy tư đi tới. Lúc này, sở nguyệt cùng bạch lăng gửi thư báo, gia hiệu hạ bộ hai cái biến mất. Bọn họ sẽ không phải là bao hết đã tới chứ. Đinh Khải cao mày suy đoán, vừa dứt lời, cãi liền đại chiêu để đạn bay trước tiên khóa chặt ở tiếu lạc trên người, sau đó ngã biến thân, từ đại tổ rồng trên huyệt mới ngoài tường sờ lát hạ xuống, đòn nghiêm trọng chín đà mẹ giờ, lê ố nạm mở lớn, đối với chín đà mẹ giờ tiến hành cường khống, Master Y Y từ một bên lượn quanh sau, mở ra lớn, khí thế hùng hổ lao nhanh lại đây, cả tạ gì ạ mò trước mắt đến, mở ra tử vong hoa liên, năm người tất cả đều sử dụng trung cực sở kỳ es hướng về tiếu lạc tập hợp đủ nổ súng. Tiếu Lạc một flash, trốn ra lệ ô nạ lớn, một é e tiếp, đón một cái tuyệt kỹ alpha, tịch thu cả tạ gì ạ đầu người, Master Yi lúc này quy vừa vận thả xong xuôi, khát máu đại đao hạ xuống, Master Yi liền kêu thảm một tiếng đi đời nhà ma. Lúc này Chu Tiểu Phi mới phản ứng được, một cầm cố, đem chuẩn bị hai lần cường khống Tiếu Lạc lệ ô nạ ổn định. Tại đây một ít đoạn thời gian khoảng cách bên trong, Tiếu Lạc hai đao thu rồi nạ đầu người, cái lìn vừa vận chạy tới kết xuất. Mới vừa si đi tốt e sở kỳ hiệu một đội tiến, lại là một đao đem cái lỉn cho chém chết, cuối cùng chỉ còn dư lại một lệ ô nạ, không có bất cứ huy hiếp gì lực, hai đao đồng dạng mang đi. Bình tĩnh, quả đoán, bá đạo, vẹn tạ kỳ hiệu, ngu giết. Khi này cái kích động phấn khởi nữ giọng nói điện tử vang lên lúc, toàn bộ thế giới đều yên lặng, mỗi cái nhìn thấy màn này người, ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong đều nín thở. Mà xuống một giây, sở nguyệt gọi thẳng trực tiếp, anh ngự chuyên ngành quần.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 Tiếu Lạc cầm cái ngũ giết, như không có chuyện gì xảy ra giống như tiếp tục đánh đại long, tuy rằng cuối cùng mở ra lớn, nhưng tốt xấu là một mình đấu đại long thành công. Đối diện đấu chí chớp mắt tan vỡ. "Phục rồi sao?" Chu Tiểu Phi mau mau mở ra cầm nói, hướng về đối diện năm người gửi đi một tin tức. Đối diện mà Sister Yiyi trước tiên đáp lại: "Phục ngươi mẹ, ngươi cầu hỗn tạp, loại, lao tử ngủ cả nhà ngươi nữ tính. Bị ta đan giết 2 lần đồ bỏ đi, thật không biết từ đâu tới đây mặt nói chuyện."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 Bất kể là xuất phát từ Sở Vân Hùng Ý thác vẫn là vì 1 triệu tiền thưởng, Tiếu Lạc Đô quyết định chú ý, tranh thủ gia nhập Sở Nguyệt Chiến đội rồi. Đợi ước chừng 2 phút, này ván thứ 2 cuộc thi xếp hạng bắt đầu rồi. Lạc ca, của Chin Đa Mệ giờ bị đối diện cầm. Chu Tiểu Phi nhắc nhở. Tiếu Lạc khẽ mỉm cười, không lo lắng, cái khác anh hùng ta cũng sẽ một điểm. Vào giờ phút này, hắn Chính ngạc nhiên với hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngay ở vừa nãy một trận game công phu.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 đối diện trên riêng là chín damier á tắc bắn chúng đan master y y đánh dã hạ bộ là thợ săn tiền thưởng vận rủi tiểu thư nữ thương á giờ duy nhất ta thuê nhưng là phụ trợ lộ lộ cơ hồ có thể nói phải tinh khiết giá dở kết xuất đội hình lạc ca ngươi vẫn là chơi trên đan đi ta rất yêu quý ngươi nha kha kha đinh khải cợt nhà nói gầy gò đến mức giận sôi mặt xem ra lại như con khỉ Tiếu lạc gật gật đầu lúc này không chút do dự lựa chọn rẽ điệu sở làm một người dáng dấp như con nhím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 Động lực bước lên trước quy thêm vào cuồng loạn trào phung e, có thể ung dung phối hợp tuyến thượng đồng đội bắt người đối diện đầu. Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp lần thứ hai xôi trào. Ta đi, nắm dẹm như sở chơi trên đàn, đầu góc tú đầu chứ. Long quy này coi như phát dục lên, cũng chỉ là một đống nhục thuẫn, còn có thể hy vọng nó cứu vớt thế giới hay sao. Nghiêm trọng hoài nghi là đại thần tay chân không cẩn thận chọn sai anh hùng. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vấn nổi lên bốn phía. Sở Nguyệt chu miệng nhỏ, căm giận như nói. Cái tên này rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, lại dám tuyển cái dẻm nữ sờ. Bạch Lăng Tử trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, khiếp mắt cười khẽ, sở tiểu chúa, chúng ta đừng vội kết luận, nói không chắc Tiếu Lạc sẽ có biểu hiện xuất sắc đây. Quỷ mới tin hắn sẽ có biểu hiện xuất sắc. Sở Nguyệt buồn bực nói, nàng nhưng là mạnh nhất vương, giả, ngoại trừ cấp thấp cục gặp người khác ngây ngốc chơi dẻm nữ sờ trên đan, cao cấp cục căn bản cũng không sẽ xuất hiện, dẻm nữ sờ trên đan không thể nghi ngờ là hiểm có bên trong có. Tay ngắn không nói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 Ngay ở game bắt đầu 45 giây, nữ giọng nói điện tử vang lên, phở hợt bở lụ. Là ra đi, dẹm như sở thu hoạch chín đa mệ giờ đầu người, bắt được một máu. Dựa vào, sai lầm rồi. Đối diện chín đa mệ giờ lập tức giải thích một làn sóng, hắn vừa nãy một e chuẩn bị lưu lại, thế nhưng tay run lên, kết quả hướng về dẹm như sở phương hướng e trôi qua, quang vinh đưa ra một máu. Chu tiểu phi cùng đinh khải ngạc nhiên liếc mắt nhìn tiếu lạc, điều này làm cho trong lòng bọn họ cuối cùng một kia nghi ngờ tan thành mây khói. Xem đi, Tiếu Lạc là thật có bản lĩnh." Bạch Lăng đối với Sở Nguyệt nói rằng, "Bắt một máu có thể như thế nào, dẹp như Sở không ngăn cản được Trịnh Đa Mệ giờ phát dục." Sở Nguyệt không phản đối nói, "Ngay ở nàng vừa dứt lời, dẹp nhắc nhở phe địch bị giết, Định Thần nhìn lại, cấp 2 dẹp như Sở tia máu đánh giết mới vừa lên tuyến chín Đa Mệ giờ, bắt được người thứ hai đầu." Nay chín Đa Mệ giờ là thanh đồng đẳng cấp sao, lại gánh binh tuyến, cấp 1 cùng cấp 2 dẹp như Sở đòn đánh. Sở Nguyệt chỉ tiếc mải sát không nên kiếm nói, Bạch Lăng Cải chính nói: sợ tiểu chúa, ngươi có thể thấy rõ ràng, dẹp như sợ là càng thấp cường sát, tia máu từ tháp dưới đào mạng, chín đạiỆ mẹ giờ vừa bị trào phun đến, công kích dẹp nịu sở, hấp dẫn đầy đủ tiểu bình cửu hận, lúc này mới lại chết một lần." Chương 20: Treo máy nắm ngũ sát. Đối diện chín đại mẹ giờ chết rồi hai lần, lập tức cùng kiếm hào á tác đổi đường, để ngừa bị tiếu lạc lăn lên quả cầu tuyết đến. Chỉ là á tác vừa lên đến, liền lại quang vinh đưa ra đồ người, tiếu lạc dùng e tiến hành trảo phúng. Phối hợp về độ sắc bén phòng ngự, cùng với thiếp thân đi chém kỹ thuật, trôi chạy bắt giá tác đầu người. Làn sóng tiếp theo, chờ á tác tới, đối diện đánh dã mãster ý, ý lượn quanh sau gẳng. Lúc này Tiếu Lạc dẻo như sờ vừa vặn đạt đến cấp 6, đầu tiên đối phó cấp 5 mãster ý, ý, sau đó lại đối phó cấp 4 á tác, một v2, càng là dễ dàng bắt được một song giết. Thật là lợi hại. Bạch Lăng là triệt để tán đồng rồi tiểu lạc kỹ thuật, nàng xem rất rõ ràng, đối diện thao tác cũng không lại, nhờ và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 Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp bị các loại miến màn đạn chặn nập. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải giống như là nhặt được bảo tựa như vui cười hớn hở nhìn Tiếu Lạc. Lạc ca, ta thật là ca. Nguyên lai like ngươi mới là thật đại thần a. Ra đi đã trở thành đối phương khu vực cấm, đem rẽm sở chơi thành như vậy, ta liền phục ngươi. Hai người dồn dập đối với Tiếu Lạc giơ ngón tay cái lên. Tiếu Lạc đối với lần này chỉ là khẽ cười cười, không nói gì, mà lên đường sát thực như Đinh Khải từng nói trở thành đối phương khu vực cấm. Bất luận ai lên trên đường, kết quả đều là chịu chết. Riem như sờ dĩ nhiên là ra đi bá chủ. Các loại càng tháp tường sát, đoạn binh tuyến, kéo cứu hận. 17 phút thời điểm, đã có 190 cái bù đao, đầu người 13 cái, đẳng cấp đạt đến kinh khủng thập nhị cấp, trang bị ra băng quyền, bùi gai chi giáp, khoa học kỹ thuật thương cùng bố dắp giải. Làm Riem như sờ biến thành một bánh xe cao tốc xoay tròn nhắm phía phe địch cao điểm lúc. Tất cả mọi người bối rối, nghi thầm, Riem như sờ làm cái gì vậy?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 Chúng ta phương này đầu người đều ở trên người ngươi, ngươi nếu như không ổn định, này bàn đến cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây. Đinh Khải đồng dạng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tiếu lạc không để ý đến mọi người khuyên can, vẫn không chế được dẻm nịu sờ, dùng quy động lực bước lên trước, vòng qua một lại một cái phe địch tháp phòng ngự, vọt thẳng lên đối phương cao điểm. Đưa! Đối diện chín đạ mệ giờ lập tức phát tới tin tức hỏi dò, Tiếu lạc không để ý đến, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Lạc ca ngươi làm gì đi.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 Đối diện chín đàm vệ giờ, Á Tắc cùng Master Y Y đã chiều lòng con rùa vây lại. Sau đó các loại sở kỳ chiều lòng con rùa trên người một trận lọn ném, mà dẻm như sở không có ai khống chế, chỉ là căn cứ ngầm thừa nhận lệnh tiến hành tuyệt kỹ ạt phạ phản kích. Tiếp đó, nhưng là đã xảy ra một màn để Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải Vĩnh Viễn cũng sẽ không quên hình ảnh. Chỉ thấy công kích dẻm như sở chín đàm vệ giờ, Á Tắc cùng Master Y Y HV ở lấy nhanh chóng tốc độ xuống hàng, dẻm như sở lượng máu tuy rằng đã ở giảm xuống. Nhưng giảm xuống tốc độ rõ ràng không có chúng nó nhanh, ngay ở dẻm Như Sở còn sót lại 200 điểm máu thời điểm, A Tắc cùng Master Yi lần lượt hét thảm một tiếng bị mất mạng. Còn Dư lại chín đả mẹ giờ mở lớn, tiếp tục chém dẻm Như Sở, có ngũ dây tử vong miễn dịch thời gian, hắn còn cũng không tin chém bất tử tàn máu dẻm Như Sở. Nhưng không tin là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, 200 điểm máu dẻm Như Sở cùng con rán mệnh như thế ngoan cố, làm sao chém đều chém bất tử, nhận chịu chín đả mẹ giờ ngũ dây thương tổn. HP giảm xuống đến mười mấy điểm, 9 đạm mẹ giờ lại bị bùi gai chi giáp bị động trực tiếp cho phản chết. Chỉ vật kỳ hiệu, ba giết. Nữ giọng nói điện tử kích động vang lên. Khe nằm, một trọi ba. Đây là cái gì quỷ? Ta thấy được cái gì? Ta con mẹ nó đến cùng nhìn thấy gì? Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp lại một lần nữa sôi trào lên, vô số miến cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Dẹp như sở căn bản là không ra dáng tiến hành phản kích, cơ hồ là đứng ở nơi đó chịu đòn, kết quả là cầm cái ba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 Nguyên bản chỉ còn dư lại mười mấy điểm máu thời điểm, dẹp nữ sờ là có thể bị nữ thương một súng bắn chết, nhưng bây giờ trôi qua 4, 5 giây, dẹp nữ sờ lượng máu đã tăng trở lại đến hơn, thủ thành A có 300 một, nữ thương liên tục đánh ba súng, dẹp nữ sờ kêu máu chưa đi, đúng là nữ thương HP của chính mình ở vụt vụt vụt nhắm dưới đi. Nữ thương ý thức được tình huống không ổn, lập tức đình chỉ công kích, thế nhưng một viên đạn cũng đã ở phát sinh đình chỉ chỉ lệnh công kích trước đánh ra ngoài. Đương đạn bắn vào dẻm như sở háo giáp trên phát sinh một tiếng vang dọn, mà nữ thương nhưng là phát sinh một tiếng êm thai kêu thảm thiết ngã xuống đất mà chết, bị bụi gai chi giáp trực tiếp cho phản chết rồi. phụ trợ lộ lộ tựa hồ cùng nữ thương một lòng, quyết định phải giết dẻm nhược sở quyết tâm, đã tiêu hao hết lam nàng không để lại chỗ trống rất đúng dẻm nhược sở tiến hành phổ công, cuối cùng cũng là bước nữ thương góp chân, đi lời nhà ma, vẹn tạ kỳ hiệu, ngũ giết, một kích động lòng người nữ giọng nói điện tử vang lên, kết nối với phía trước ba giết, hoàn thành một lần ngũ giết.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 Của dẹm như sờ cầm cái ngũ giết Penta kỳ hiệu Penta kỳ hiệu A Đinh Khải như là hít thuốc lắc tựa như nhảy tưng nhảy loạn lập lại đều Trưng 21 Tới cửa đến rồi Đi nhà vệ sinh thời gian Treo máy đều có thể ngũ giết Này nói ra ai tin à Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải giờ khắc này Nhìn Tiếu Lạc ánh mắt gần như điên cuồng sùng bái Tiếu Lạc cũng không nghĩ tới mình có thể nắm ngũ giết Nhưng hắn rất xác định coi như đối diện đến 3 người vây đánh Hắn dẹm như sờ cũng một chút không sợ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 Một cước đem Chu Tiểu Phi ghế cho gạt ngã trên mặt đất. Hóa ra là các ngươi? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới vừa game Master YY e. e. e. cùng cả Tạ Dì Na một nhóm người dĩ nhiên thật sự đã tìm tới cửa, bọn họ mới 3 người, đối phương có 6 người, hơn nữa đều giỏi biết dùng người cao mã đại, vạm vỡ, nếu như đánh nhau, bọn họ nhất định không có bất kỳ phần thắng. Cũng không phải chính là chúng ta. Mộc đầy thanh xuân đậu nam sinh tiến lên một bước, Sở Trường tùy ý vướt Chu Tiểu Phi mặt.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 Chu Tiểu Phi lửa giận vụt vụt bút thẳng lên, phòng ngủ gì đó đều là bọn họ, bị những người này tùy ý té đập xuống đất, hắn chỉ cảm thấy chịu đến vô tận khất đủ. Tiếu Lạc lúc này bước ra một bước thẳng như nói, các ngươi cũng là hoa giả học sinh đi, cùng ở tại một trường học đọc sách, tất yếu làm như thế tuyệt. Mộc Đầy Thanh Xuân đậu nam sinh ngược lại đưa ánh mắt tìm đến phía Tiếu Lạc, khịp khịp mắt, lạnh lùng nói, cơn giận này ta làm sao nghe liền cam tức đây, con mẹ nó ngươi chính là cái kia man tử đi. Hai ba bước đi tới Tiếu Lạc phụ cận. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, trong game ngươi rất treo mà, có thể ở trong thực tế ngươi cũng chính là một lá bớt. Với bọn hắn không có gì đáng nói, không đánh bọn họ một trận, trong lòng ta khó tiêu cơn giận này. Một người dáng dấp khá là Anh Tuấn Nam Sinh đi lên phía trước, hắn nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt đặc biệt căm hận. Tiếu Lạc cười cợt, ngươi là cái tiệc nạ. Nam Sinh kia cười gằn, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Các ngươi thua mất đêm, vừa chuẩn bị thua trận nguyên tắc làm người. Tiếu Lạc ha ha cười nói. Mộc Đầy Thanh Xuân Đậu Nam Sinh nhất thời thất thanh bật cười, như là nghe được một tốt vô cùng cười chuyện cười bình thường. Cậu bức đồ vật, còn dám tại đây trang, giả bộ thanh cao, đầu góc người nước vào rồi. Nay khá là Anh Tuấn Nam Sinh đối với hắn thấp giọng nói, vũ trạch, chớ cùng hắn nhiều lời để đánh hắn. Mộc Đầy Thanh Xuân Đậu Nam Sinh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn vẻ. Những người khác thấy hắn sắc mặt trầm xuống, dồn dập đem giấu ở quần áo dưới đáy, cắm ở dây đeo trên thiết côn cho rút ra.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 Bọn họ là xã thể chuyên ngành, tự cao ở trong trường học có thể nên ngang mà đi, có thể làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đá phải như thế một khối cái thớt. Không, này không phải cái gì cái thớt, đây rõ ràng chính là một tàn nhận tra. Chúng ta xin lỗi, ngươi. Ngươi không cần loạn đến. Chân kiên sợ hãi tê lên. Xin lỗi. Tiếu lạc lắc lắc đầu, hư lạnh một tiếng, chậm. Vừa dứt lời, trong tay hắn thiết côn không chút lưu tình hướng về hai người này vừa đến đi tới, hai người dết lợn tựa như hét thảm lên.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 Mấy tên này ỷ có đại học năm ba xã thể chuyên ngành tống kiến an chỗ dựa, bình thường ở trong trường học lại như con hứng cuộn như thế nên ngang mà đi, đừng nói chơi game không thua nổi, chính là đánh lam cầu thua, tính khí vừa lên đến liền trực tiếp đánh người rồi. Chu Tiểu Phi căm giận như nói, còn có người chỗ dựa, tiếu lạc nhữ như mày, hỏi, cái kia tống kiến an rất có lai lịch, cũng không có gì lai lịch, chính là cái đông bắc tới đại hán, thân thể tráng đến thế ngã bò tựa như, luyện qua tán đả, là trường học chúng ta tán đả xã xã trưởng. Có thể tay không phách lệch, có chân thực công phu, trường học học sinh đều sợ hắn. Chu tiểu phi chậm rãi nói đến. Hắn hay là chúng ta ban an huynh bạn trai. Đinh Khải bổ sung một câu. Tiếu lạc gật gù, lấy đó chính mình rõ ràng. Đinh Khải lo lắng lo lắng thở dài một tiếng. Chính là không biết hắn có thể hay không trả thù chúng ta. Giống ta như vậy, sợ là sẽ phải bị hắn thu. Nhéo tiểu cẩu tựa như nhắc tới, nhắc lên vứt bay đi. Sợ cái gì, chúng ta lạc ca đã từng đi lính, cũng là luyện qua.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 lời này nhưng làm đình khải dọa cho phát sợ cùng tán đả xã xã trưởng đánh nhau đây là điên rồi sao bất quá hắn cũng nhắm mắt run lập cầm hô ta ta cũng là ít ít tiểu lạc nhấc lên lông mày hắn đột nhiên cảm giác thấy hai người này bạn cùng phòng còn rất thú vị nghĩ đến ba tháng này sẽ không quá khô khan cùng kẻ nhạt buổi tối ba người đi ra ngoài liên hoan uống đánh bia say khướt trở lại phòng ngủ quan hệ của ba người bất chi bất giác bên trong kéo gần lại một bước nam ở trên giường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 Chu Tiểu Phi dở khóc dở cười, lạc ca, ta thật là ca, trên trung giáo viên hướng dẫn khóa ngàn vạn không thể ngủ à. Tại sao? Tiếu lạc không rõ vì sao, trước đây hắn học đại học thời điểm có thể chưa từng nghe nói lên lớp không thể ngủ, đại học lao sư mới sẽ không quản ngươi có thể hay không nghe đi vào, chỉ để ý nói một lễ khóa thời gian tan học là được, ở hoa giã lẽ nào cũng không phải là như vậy. Ngừng đầu nhìn lên, thực tại là đem Tiếu lạc sợ hết hồn, cả lớp nữ sinh liên quan trên bục giảng phụ nữ giáo viên hướng dẫn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 còn lợi dụng danh nhân danh luôn tiến hành trình bày và phân tích cho thật sâu thuyết phục Không hổ là tiểu đội trưởng, nói thật sự là quá tốt. Tiểu đội trưởng nói rất đúng, tiền tài chính là vạn ác chi nguyên. Ừ, nhân chi sơ tính bổn thiện, chỉ có ngoại tại dụ nhân, mới có thể khiến người xa đoạ phạm tội, mà tiền tài chính là cái này dụ nhân. Trong lúc nhất thời, cả lớp người đều là nâng đỡ hoàng ngược nhiên. Ngược nhiên khẩu tài thật sự rất ca tụ. Sở Nguyệt biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đúng vậy à bằng không chúng ta sợ tiểu chủ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem trưởng lớp vị trí tặng cho nàng bạch lang gật gù biểu thị tán thành sở nguyệt liếc nàng một cái liền ngươi miệng nhiều bạch lang đẹp đẽ phun nhổ ra cái lưỡi không nói nữa chu tiểu phi cùng đinh khải nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn tiếu lạc bọn họ luôn cảm thấy tiếu lạc sẽ đứng lên phản bác hoàng nhược nhiên bọn họ mới không tin tiếu lạc thật có thể nuốt trôi vừa nãy chịu được khí nhưng bọn họ hai cái đều lại cảm thấy hoàng nhược nhiên tự thuật không có bất kỳ lỗ thủng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 Phạm vào trộm cắp đắc tội chỉ cần 3 cái kim tệ là có thể không bị trừng phạt. Phạm vào gian, dâm đắc tội 5 cái kim tệ là có thể vô tư, mặc dù là giết người, cũng chỉ muốn bảy, tăng cái kim tệ là có thể bảo đảm linh. Hồn của ngươi như thường lên thiên đường. Làm một tồn tại mấy ngàn năm văn minh quốc gia cổ đều rất được tiền tài hủy bại lúc, chẳng lẽ còn không thể nói kim tiền là vạn ác chi nguyên sao? Hoa quốc cổ ngữ có nói, lấy xử vì là dám, có thể biết hưng suy, tiền tài đã sinh ra nhiều như vậy tội ác. Nếu như nói tiền tài còn không phải vạn ác chi nguyên, này cái gì mới phải vạn ác chi nguyên? Hoàng Nhược Nhiên lời nói, giống như là từng viên một bom, ở mọi người trong đầu nổ tung. Mọi người vốn cho là tiếu lạc bốn cái nghi vấn là tử cục, có thể Hoàng Nhược Nhiên nhưng chỉ là trích dẫn từ hải bên trong đối với vạn chữ giải thích, liền từ trước nhất lên đẩy ngã tiếu lạc bốn cái nghi vấn, mọi người là thật sâu bị Hoàng Nhược Nhiên khẩu tài cùng với này cực kỳ rộng rãi tri thức diện chết phủ. Nôn ngữ sức mạnh A. Mọi người đột nhiên cảm giác Hoàng Nhược Nhiên bóng người vô cùng cao to. Chương 27: Sự đả kích chí mạng. Nhược Nhiên nói đúng, tiền tài nhất định là Vạn Ác Chi Nguyên. Vạn cũng không phải chỉ tất cả, nếu như không hiểu, vậy thì đi lật tử hải được rồi. Tiếu Lạc, lúc này nhìn ngươi làm sao phản bác? Cung Hoàng Nhược Nhiên quan hệ thân thiết nữ học sinh ồn ào nhiệt liệt vỗ tay, biểu đạt đối với Hoàng Nhược Nhiên chống đỡ, đối với Tiếu Lạc địch ý. Hoàng Nhược Nhiên lặng lặng nhìn Tiếu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ. Lạc nhìn nàng,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 Ở Tokyo chạm tàu điện ngầm đã xảy ra hơi ngạt sự kiện, tạo thành 12 người tử vong, hơn 5.000 người tiến vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trị liệu. Còn có thập tử quân đông trinh thời điểm, không chỉ là người trưởng thành thụ hại, rất nhiều vô tội, tay không tấc sắt phụ nhân cùng đứa nhỏ trốn ở trong giáo đường, kết quả cũng bị tươi sống tiêu chết. Loại này tử thương chảy máu nhiều nhất, người chết cũng nhiều nhất cả nhóm, chẳng lẽ không ở nếu nói vạn ác bên trong sao? Nếu như ở vạn ác bên trong nói, nay cùng tiền tài lại có quan hệ gì?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 Làm cho các nàng trở nên động dung, Hoàng Nhược Nhiên cùng Tiếu Lạc bóng người giờ khắc này giống như là hai toàn núi lớn, đứng lặng ở các nàng trước mặt. Tiếu Lạc cười cợt, lệnh nhật nói, vạn không chỉ là một phó tử, vẫn là một cái hình dung tử, cái gì gọi là sách lược vạn toàn, không có sơ hở nào. Cái gì gọi là lực vạn vật hấp dẫn, vạn vật chi linh đây. Những này vạn chẳng lẽ không đúng chỉ toàn bộ, chẳng lẽ là chỉ có ngoại lệ. Tư hải sắc thực rất có quyền uy, thế nhưng chỉ nhìn vạn chữ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 mà ngươi hỏi dò ta thêm không gia nhập lại là một chuyện khác, đây là lễ phép tính vấn đề. Tiếu lạc nói, xì, sí. nhìn hắn đàng hoàng chỉnh trọng nói chuyện, một bên Bạch Lăng không nhịn được cười khẽ đi ra, rất nhanh lại ý thức được không thể cười, liền lập tức ho nhẹ vài tiếng, yên tĩnh lại. Sở Nguyệt nhưng là chọc tức, dùng sức nhất dẫm mặt đất, căm giận như nói, ngươi có bệnh à? nàng một cước này vừa vặn dẫm nát Chu Tiểu Phi trên ngón chân, Chu Tiểu Phi giống như làm mông, cố đốt tựa như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lên.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 Ở tại chỗ dầm chân, nàng cảm giác mình liền đủ lôi, lại không nghĩ rằng Tiếu Lạc lại so với nàng còn muốn ấn rát. Tiếu Lạc thật có tính cách ra, sợ tiểu chủ, người gặp phải khắc tinh rồi. Bạch Lăng hì hì cười nói. Hắn tính là gì khắc tinh? Sở Nguyệt hứ nhẹ, đêm nay ta liền để phú ra vĩ bọn họ giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn sau đó còn dám hay không ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Trưng 29, tham gia vũ hội. 7 giờ tối, Tiếu Lạc mặc vào một cái màu trắng tê sơ mi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 Xe ta đây nhưng là ghép ra tự thân ghế rửa, nếu như bắt hỏng rồi, ngươi không đền nổi. Ngươi xe này là tam hệ bảo mã, bì em đút, chính thức giá thành là 256,000, 300 ngàn lẽ ra có thể rơi xuống đất, trải phẳng hạ xuống. Ngươi này ghép ra tự thân ghế rửa cũng là 2,3 vạn đồng tiền, ta tuy rằng không phải đặc biệt giàu có, nhưng chút tiền này vẫn là có thể thường nổi. Tiếu lạc không nhanh không chậm nói. Ngươi, sở nguyện cảm giác mình trái tim hung hăng quất một cái, cùng người này cùng nhau.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 Ta chỗ này những khác không nhiều, chính là phòng chống đặc biệt nhiều. Ngươi liền đắc sát đi. Nữ hải oán trách một câu, lúc này chú ý tới tiếu lạc. Ồ, Nguyệt công chúa, hắn chính là tiếu lạc chứ? sở Nguyệt gật gật đầu, ừ, Ngươi mạnh khỏe, ta tên mới thuộc Lan, là Nguyệt công chúa game chiến đội thành viên, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ hải đưa tay ra. Ta tên Diệp anh anh, cũng là Nguyệt công chúa game chiến đội thành viên. Một cô bé khác cũng giới thiệu chính mình. Các ngươi khỏe. Tiếu lạc từng cái cùng với các nàng nắm tay, vừa chạm liền tách ra, không có bất kỳ lưu luyến, cử chỉ vô cùng khéo léo. Nghe nói ngươi phát minh long quy một loại mới ra trang, giả bộ phương thức, đối diện tinh khiết ra giờ đội hình. Ngươi đang ở đây sau mười mấy phút là có thể trên cao điểm một v 5 có cơ hội chúng ta đi thiết tha một hồi. Mới thục lan đầy cói lòng chờ mong nói. Được, sẽ có cơ hội. Tiếu lạc mỉm cười nói. Trưng 30, bị nhầm vào. Trải qua một phen quen thuộc.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 Phú Gia Vĩ hướng mới Thục Lan vây vây tay. Tất cả những thứ này tất nhiên là trước thời gian thương lượng kỹ càng rồi, vì là chính là để Tiếu Lạc xấu mặt, đặt thành sở nguyện tâm nguyện. Phú Gia Vĩ bổ sung một câu, Thục Lan nhưng là hiệp học cao thủ nha. Thật không tiện, ta thật sự không biết. Tiếu Lạc từ chối, có nhiều như vậy ăn ngon, còn nhảy cái giám vũ. Không có quan hệ à, ta nói chúng ta sau đó là huynh đệ tốt, đừng câu nệ như vậy, hơn nữa Thục Lan cũng không phải người ngoài, đều là chúng ta một chiến đội.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 Sau đó ra hiệu kỹ thuật viên âm thanh thả mạnh mẽ bạo âm nhạc. Trống trải sàn nhảy trên, mới Thục Lan múa lúc thức dậy, nàng có thuộc về con trai mãnh liệt cảm giác tiết tấu cùng rõ ràng cảm giác, nàng hiệp học rất có xem xét tính cùng chấn động nhãn cầu, hơn nữa sống động mạnh mẽ bạo âm nhạc, nàng phảng phất hóa thân thành một đời vũ sau, tập hết thể vinh quang cùng kiêm, đưa tới trong sàn nhảy ngoại lai tân dồn dập kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Tới phiên ngươi." Một bộ hiệp học hạ xuống, Mễ Thục Lan thở hổn hển tức tức, hướng Tiếu Lạc gật đầu. Sẽ không không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi đem tiết tấu cùng cảm xúc mãnh liệt múa đi ra coi như là hiếp họp. Đơn giản như vậy. Tiếu lạc cân nhắc nở nụ cười. Chính là chỗ này sao đơn giản. Mới thục lan gật gù, Nội tâm nhưng là cười gằn, thật sự có đơn giản như vậy chỉ thấy quỷ, khỏe mạnh vung lên tứ chi như cái tiểu sỉu như thế mất mặt xấu hổ đi. Ngươi xã này ba lão sẽ không nên tới nơi này. Trương 31, chấn động toàn trường. Sở tiểu chủ. Chúng ta như thế đối với Tiếu Lạc thật giống không hay lắm chứ. Bạch Lăng nói. Chính là ta để hắn ra một hồi xấu, có cái gì không tốt lắm. Sở Nguyệt thở phi phò nói, thuận lợi từ thị giả bưng tới đĩa trái cây bên trong cầm một chén nước trái cây uống. Nhìn thấy hắn này phò răm thúi dạng ta liền rất tức giận, hận không thể đem hắn đá phải chân trời đi. Ôi! Bạch Lăng thở một hơi thật dài lắc lắc đầu, xem tình huống này, để Sở Nguyệt ngưng hẳn kế hoạch của bọn họ hiển nhiên là không có khả năng lắm. mặc một hồi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 đã biến thành máy móc vũ, Michael, dát sơn bảng hiệu động tác, vũ trụ cất bước, cả người dường như thoát khỏi địa cầu lực hút, ở vũ trụ cất bước, nước chảy mây trôi trôi chảy, chấn động. Ồ, tình huống thế nào? miệng của mọi người tờ đến đại đại, rất không có thể tư nghị vừa vẫn là dăm chó không kêu loạn bãi loạn đung đưa tiểu lạc, sau một khắc lại lập tức xoay ngược lại, vũ khí lợi hại đến không một bên. Phú gia vĩ, mới thục Lan, Diệp Anh Anh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại.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 Lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng than thở, cái này đại tiểu thư còn thật là khó khăn hầu hạ, 2 triệu không dễ kiếm A. Phú Gia Vĩ lúc này sau so đi lên, ca lượng hảo ôm lấy tiếu lạc vai, tiếu lạc huynh thật biết điều, rõ ràng vũ nhảy đến tốt như vậy, lại nói sẽ không nhảy, hại ta còn cứ gọi Thục Lan đến dạy ngươi, bây giờ nhìn lại, là ngươi dạy Thục Lan còn tạm được. là ngươi vẫn là biết điều một điểm được, ta nói rất đúng chứ. Tiếu lạc ha ha cười nói, câu nói này thâm ý sâu sắc, Phú Gia Vĩ không khỏi ngẩn người. Vẻ mặt trở nên rất không tự nhiên Sau đó lần thứ hai đổi một mặt nụ cười thân thiện Đúng đúng đúng Tiếu lạc huynh nói quá đúng rồi Đúng rồi Ngươi sẽ chơi bì đạ lỗ sao Chương 32 Trong lịch sử ác độc nhất kế hoạch Bì đạ lỗ Tiếu lạc nội tâm một trận bất đắc dĩ Này nói rõ lại là sở nguyện tỏ ra cho vặt Khoe miệng không khỏi phát hỏa ra một vệt rào hoạt hình cung cười Trả lời Chỉ chơi đùa mị thức hát bác Không chơi đùa bì đạ lỗ Phú gia vi trong lòng cười hát hát nói.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 Mỹ thức hắc bát cùng bí đạ lỗ có thể như thế. Diệp ánh ánh trên mặt sẹt qua một vẹn chê cười cười, cười nhạo tiếu lạc vô chi. Mỹ thức hắc bát cùng bí đạ lỗ tuy rằng đều là gôn, nhưng hai người có lớn vô cùng khác nhau. Đầu tiên là cầu bàn, Mỹ thức hắc bát dài chừng 2m ngũ, bề rộng chừng 1m2, mà bí đạ lỗ địa cầu bàn nhỏ bé nhưng là 3569mm1778mm, người sau so, so với người trước lớn hơn nhiều lắm, độ khó căn bản không phải một cấp bậc. Thứ yếu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 Tiếu lạc ánh mắt dần lạnh, không nghĩ tới diệp ánh ánh cô bé này tâm địa sẽ như thế ác độc, này điểm tốt liên quan đến đến ta là một người nam nhân tôn nghiêm, không hẳn liền so với diệp tiểu thư 50 ngàn khối nhỏ hơn đi. Vậy ta hơn nữa cái này. Diệp ánh ánh bất cứ giá nào, đưa tay trên mang đồng hồ đeo tay hái xuống, đây là thụy si ồ mẹ gạ tinh hệ đồng hồ đeo tay, giá trị chí ít 50 ngàn. Trời còn rất lớn. Tiếu lạc giả vờ do dự, kỳ thực nội tâm đã cười nở hoa, đang lo không có tiền vải lén sọc vậy thì có toan đại đầu tự động đưa tới cửa. Là nam nhân liền lấy ra một điểm dũng khí cùng quyết đoán đến, đừng bà bà mụ mụ có được hay không. Mới thục lan hai tay khoanh để xuống trước ngực, gương mặt cay nghiệt cùng. Tiếng nói vừa dứt, nàng cùng diệp ánh ánh hồ bằng cầu hữu, công tử thiên kim liền rồn dập nói. Chính là, chơi liền mau mau chơi, không chơi liền nhận thức túng. Nhân gia là sợ thua, dù sao chưa từng chơi đùa bị đạ lột như thế trên đẳng cấp ngoạn ý. Cũng là, thua nhưng là phải học cho sửa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 Trong lịch sử ác độc nhất, Bạch Lăng không nhịn được dùng mình một cái, thật sâu vì là Tiếu Lạc lau vệt mồ hôi. Lúc này, Tiếu Lạc vặn vẹo vặn vẹo trên cổ trước, hỏi, Diệp tiểu thư của thẻ ngân hàng mật mã là bao nhiêu? Cái gì? Ở đây tất cả mọi người sướng sở, không biết Tiếu Lạc đang làm cái gì? Diệp ánh ánh cũng là một mặt không rõ. Tiếu Lạc vây vây tay, nói tiếp, không có mật mã, ta làm sao chết xuất ra trong tấm thẻ này tiền đâu? Ký! Lời này vừa nói ra. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, cái tên này cũng quá lớn lối, cứ như vậy tự tin ăn chắc đối phương rồi hả? Mà Phú Gia Vĩ chỉ là xem thường nở nụ cười, trong lòng tự lẩm bẩm, game cùng bị đả lỗ là bởi gánh hai đại hàng mướn, đánh liên tục quá quốc tế bị đả lỗ so tài đạt thúc đều tán thành ánh ánh kỹ thuật, cùng với nàng bệ ấy mặc ngươi tiểu lạc có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng thắng. Diệp ánh ánh giận quá mà cười, sau đó trầm giọng nói, mật mã là sáu cái một, có bản lĩnh liền thắng nổi đi. Được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 Gậy gôn trên sức mạnh cơ hồ toàn bộ tác dụng ở bạch cầu mép sách, lề sách, dẫn đến bạch cầu chỉ trượt ra một ít đoạn cự ly. Ha ha ha! Mới thục lan cùng Diệp ánh ánh các bằng hữu một trận cười phá lên. Liên tục tấn công cầu cũng sẽ không, Này vừa nhìn chính là không chơi đùa con người. Vừa còn to tiếng không hổ nói chơi mị thức hắc bát rất lợi hại, xem ra tất cả đều là khoát lác, bức à. Không phải là, xưa nay sẽ không gặp người ngu ngốc như vậy, hắn là không phải đầu góc nước vào, như vậy ngông cuồng tự đại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 Miệng cùng dưới hải liền cùng gậy gôn cùng cánh tay phải tiến vào đồng nhất cái vông góc mặt bằng, một loại độc hưu lanh khốc khí chất liền tán thấu mà ra. Ngày này nhà vừa ra tay, đã biết có hay không? Không cần xem Diệp Ánh Ánh đánh bóng hiệu quả, từ nơi này đánh bóng tư thế, mọi người liền có thể khẳng định Diệp Ánh Ánh là chơi bị đạ lỗ tay ra đời, bằng không tuyệt đối không thể sẽ có loại này ngạo nghẽ lạnh lèo khí chất, cùng tiếu lạc vừa nãy cứng ngắc mới lạ động tác tạo thành sự trên lệnh rõ ràng, quả thực là một trên trời cùng một cái dưới đất khác nhau đông Diệp Ánh Ánh địa cầu cái một đòn cầu Bạch cầu lợi dụng một loại nu hòa trùng thế cổ động hướng tụ lại thành hình tam giác bi đỏ đánh tới điều này hiển nhiên là một cái khinh cái mục đích là phòng thủ cao thủ quyết đấu bắt đầu bình thường đều là như vậy liền xem ai trước tiên lộ ra sơ hở Diệp Ánh Ánh cái này cũng là quen thuộc gây ra dù sao bình thường cùng với nàng giao thủ đều là chơi bị đã lỗ cao thủ Bạch Câu ở thoáng đánh tan chút bi đỏ sau liền chậm rãi lăn đến cầu bàn ngắn một bên vừa vặn dừng ở bi nâu mặt sau.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 Là một người nghiệp dư hàng ớn, kỹ thuật có thể luyện đến như vậy thật sự là đáng quý. Tiếu lạc huynh, đến ngươi, cũng đừng đụng tới bóng màu nha. Phú Gia Vi hiếp mắt cười nói. Yên tâm, ta không như vậy món ăn. Tiếu lạc nắm đúng dịp phấn cọ sát mài gậy gôn ra đầu, tăng cường một hồi da đầu lực ma sát. Nơi xa sở nguyện thật sự là không nhìn nổi, nói chê cười một câu. Cái này trang, giả bộ, bức phạm, lại còn nắm đúng dịp phấn mài da đầu ở đây đùa bất khốc, hắn đến cùng có biết hay không muốn mà ta.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 bạch cầu giống như là rít gạo giống như dạ thu chớp mắt xông ra ngoài va và vào một phát trường một bên sau đó lấy không thể ngăn cản tư thế nhảm phía này trồng chất long cùng nhau bi đỏ chỉ nghe dầm một tiếng 15 bi đỏ bốn phía tàng ra không có trương pháp gì quy tắc có thể nói cũng không một vào động ngược lại là có rất nhiều bi đỏ dừng lại ở cách cầu động cách đó không xa Tiếu lạc nhũ nhũ mày còn tưởng rằng làm sao đều có thể tiến vào một không nghĩ tới vận may như thế nát vận may nát rõ ràng là chính ngươi lốc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 Diệp ánh ánh liếc mắt nhìn cùng bi đen cơ hồ dính vào nhau, phụ cận lại có liên tiếp bi đỏ vây quanh bạch cầu, mỉm cười nở nụ cười, vậy thì trận to con mắt của ngươi khỏe mạnh cho ta nhìn, nhìn trận banh này ta đến cùng có được hay không đánh. Nói xong, bám thân xuống, liền ngắm cũng không làm sao ngắm liền đem bạch cầu đánh ra ngoài. Bạch cầu va chạm ở gần một bi đỏ, này bi đỏ liền hướng về một đề động lăn mà đi, vừa vặn đem đứng ở đề động phụ cận một cái khác bi đỏ cho va và tiến vào trong động, phi thường đẹp đẽ một chiêu cách sơn đáng yêu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 Ánh Ánh đây là muốn thanh đài tiết tấu a, liền chơi bị đạ lỗ tiền bối đại thúc đều suýt chút nữa thua ở Ánh Ánh trong tay, nhất định phải lợi hại a. Thanh đài đi, để tên kia đến cái đại trứng nõng, ha ha. Mới Thục Lan cùng Diệp Ánh Ánh bằng hữu tất cả đều hưng phấn lên, tràn đầy trân trọc cùng treo tức. Mắt thấy Diệp Ánh Ánh đem 15 bi đỏ đều đánh quang, còn còn lại 6 cái bóng màu lúc, Phú Gia Vĩ liền muốn nhìn Tiếu Lạc trên mặt vẻ mặt, nói vậy nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, mà khi hắn quay đầu hướng Tiếu Lạc nhìn lại lúc. Cả người nhất thời há hốc mồm, bởi vì Tiếu Lạc không biết từ nơi nào bưng tới một chén rượu đỏ, lúc này đang ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoại tự nhiên tự đắc uống đây, căn buồn không có từng kia một lo lắng. Hắn đi tới, cố tình quan tâm hỏi, Tiếu Lạc huynh, ngoài ngánh lập tức đều phải thanh đài, ngươi làm sao còn uống nhắm rượu à? Không sợ, còn có sáu cái bóng màu, gộp lại có hai mươi bảy phân. Tiếu Lạc bình tĩnh nói, khe nằm, ngươi này tâm đắc là có bao lớn? Luôn luôn có hàm dưỡng Phú Gia Vi vào lúc này trong lòng đều là không nhịn được mắng một câu thô tục. Sau đó một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, cười nói, hiện tại chỉ có 22 phân ra. Bởi vì tại đây thời gian nói chuyện, Diệp Ánh Ánh đã đem bi vàng cùng bi xanh đánh vào đậu, tiếp theo màu cà phê cầu vào đậu. Còn có 18 phân. Phú Gia Vi dùng khỏe mắt dư quang liếc tiếu lạc. Lenken Bi làm vào đậu. Phú Gia Vi trên mặt lộ ra cân nhắc đủ cười, âm điệu tăng cao, chỉ có 13 phân ra. Tiếu Lạc không nói một lời, vẫn không nhanh không chậm uống rượu đỏ. Ha ha. Tinh tướng, Phạm Lập tức liền muốn học chó sửa rồi. Nơi xa Sở Nguyệt vô cùng vui vẻ, rốt cục có thể làm cho Tiếu Lạc khỏe mạnh ra một hồi xấu. Hy vọng Tiếu Lạc biết là người đang ở đây sau so lưng sai khiến sau so sẽ không tức giận đi. Bạch Lăng lắc đầu không thật thành nói, "Hắn dám?" Sở Nguyệt ngạo mạn hất cầm lên, bản tiểu thư vừa không có đánh hắn mắng hắn, chính là để hắn học một ít chó sửa mà thôi, hắn có thể tức cái gì?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 Tiếu lạc nghiêm túc nói, có thể đi vào. Phú gia vĩ sững sờ, sau đó thật sự là không nhịn được cười ra tiếng, liền nước mắt đều bật cười, nghi thầm, ngươi liền gậy gồn chỉ về cũng không đúng, cùng bi hồng sắp có 180 độ góc độ trên lệnh, lại còn nói trận banh này có thể đi vào. Huynh đệ, ngươi là chân kỳ hoa A. Ngoài miệng nhưng là tán đồng nói, vốn là không cảm giác được, có điều tiếu lạc huynh hiện tại vừa nói như thế ta liền cảm nhận được, trận banh này nhất định có thể tiến vào. Ha ha ha!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 Lại liền đánh trúng Bi Hồng, không chỉ có đánh trúng, còn đem Bi Hồng cho và tiến vào để động. Khe nằm, này cũng có thể, này đều được. Mỗi người cũng không dám tin tưởng mình con mắt, quá khó khăn lấy tin tưởng, thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy kịch một màn. Tiếu Lạc đứng thẳng người, đi tới Phú Gia Vi phụ cận, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Gia Vi huynh, giữ miệng ngươi phúc, trận banh này tiến vào. Phú Gia Vi trong miệng không phát ra được nửa điểm âm thanh,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 ta trực tiếp quản hắn gọi đại gia đúng ta cũng không tin còn có kỳ tích phát sinh cùng diệp ánh ánh các nàng quan hệ thân thiết vài tên nam nữ lại thét to lên Tiếu lạc không nói lời nào cúi người gậy gôn tinh chuẩn khóa chặt bạch cầu gậy gôn bạch cầu bi đen hiện một đường thẳng ánh mắt của hắn ác liệt khắp toàn thân đều lộ ra một luồng đặc biệt khí trạng một trận gió nhẹ thổi tới hắn trên trán lưu hải liền nhẹ nhàng tung bay tĩnh khí ngưng thần khoe miệng này bôi hình cung cười tự tin tà mị lanh quốc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 Ta cầm 13 phần, ý theo vừa nay quyết định, coi như ta thắng. Tiếu lạc thả xuống gậy gôn, đi tới Diệp Ánh Ánh trước mặt, rũi đuôi tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Đồng hồ đeo tay cùng thẻ ngân hàng đây. Có nhiều người như vậy ở đây, Diệp Ánh Ánh làm sao có thể quỵt nợ? Nhưng này năm ngàn khối nhưng là nàng một tháng tiền tiêu vặt, còn có khối này thụy sĩ đồng hồ đeo tay, là của nàng Âu Yếm đồ vật à? Cứ như vậy giao ra, nàng sao có thể cam tâm? Ta muốn lại với ngươi so với một trận. Diệp Ánh Ánh nghiến răng nghiến lợi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 Phú Gia Vĩ lúc này cũng là chưa cùng Tiếu Lạc tiếp tục giả mù sa mưa huynh đệ huynh trưởng đệ ngắn, cũng là lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, ta chỗ này cũng có 50 ngàn. Vừa vận 10 vạn, được, ta hãy cùng ngươi lại so với một trận. Tiếu Lạc tuy rằng không phải nhìn thấy tiền con mắt liền tỏa sang chúa, nhưng cũng sẽ không theo tiền không qua được, đúng rồi, vẫn là như vừa nãy như thế, ta chỉ muốn bắt dưới vô cùng coi như ta thắng. Nghe nói lời ấy, Diệp Anh Ảnh, mới thục lan cùng Phú Gia Vĩ suýt chút nữa thì thổ huyết. Phú gia vi nhẫn nhịn mắng lời thu tục kích động, mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Tiếu lạc huynh, ngươi rõ ràng cũng sẽ chơi bị đạ lỗ, chỉ được vô cùng coi như ngươi thắng. Đôi này, chuyện này đối với hoánh ánh tới nói cũng quá không công bằng rồi. Gia vi huynh ý tứ của là theo, đệ bình thường đến. Tiếu lạc hỏi, phí lời, đều biết ngươi sẽ chơi bị đạ lỗ, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi a? Quá dày nhan vô sỉ, sẽ không sợ bị xét đánh sao. Được tiện nghi còn ra vẻ, ngươi tại sao không đi chết.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 trước thực lực tuyệt đối vai hề căn bản nhảy nhót không được mấy lần diệp ánh ánh các nàng bằng hữu đúng lúc gieo họ khen hay cũng không quên chảo phúng một hồi tiếu lạc những người khác cũng là tranh nhau gật đầu diệp ánh ánh này một cầu đánh cho thật sự phi thường đẹp đẽ thông dong quả đoán gọn gàng nhanh chóng nhìn cũng làm người ta tâm tình khoan khoái không nhịn được vỗ tay bảo hay Tiếu lạc ở một bên nhưng là tiếp tục chậm rãi uống mới vừa rồi không có uống xong rượu đỏ thưởng thụ lấy rượu ngon vào hầu làm rượu cổ họng tươi đẹp là thú một cây hai cầu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 Trải qua bạch cầu va chạm, Bi Hồng lợi dụng nhanh chóng tốc độ trong chiều động chạy đi, độ chính xác rất cao, đen nhánh cửa động giống như là từng cái từng cái đại miệng chờ Bi Hồng tới cửa. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng này một cầu tất tiến vào lúc, bất ngờ đã xảy ra, tốc độ rất nhanh Bi Hồng ở vào động trong nháy mắt ở bên trong động khẩu nhanh chóng quay một vòng, sau đó càng là lại bắn ra ngoài. Khe nằm, tình huống thế nào, này đều có thể đi ra. Diệp ánh ánh một người bạn thất thanh gọi ra. Toàn trường tất cả xôn xao.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 Diệp Ánh Ánh chưa hề đem bi hồng cho đánh vào đi. Nay không có quan hệ gì, ở bình thường tranh tài dưới ta cũng không tin cái bọc kia bức, phạm có thể thắng qua Ánh Ánh. Sở Nguyệt đối với Diệp Ánh Ánh tự tin tràn đầy. Lúc này Tiếu Lạc để chén rượu xuống đứng lên, trầm trầm nói, dùng sức quá mạnh, rất dễ dàng liền phát sinh tình huống như thế, liền giống với một cao tốc hướng dò bóng rổ bay đi lam cầu, chính xác độ chỉ cần thoáng lệch rồi một tí tèo như thế, nhanh chóng tốc độ là có thể cung cấp đủ lớn lực ly tâm khiến cho nó dọc theo dò bóng rổ chuyển động. Cuối cùng lại từ giỏ bóng rổ bên trong bắn ra, trong đó đạo lý là giống nhau. Nói tới một bộ một bộ, thật giống ngươi hiểu lắm bị đả lộ tự như. Diệp Anh Anh xem thường chê cười. Đây không phải có hiểu hay không bị đả lộ vấn đề, mà là vật lý thường thức. Tiếu Lạc không tức giận không giận nói. Diệp Anh Anh hừ nhẹ, khoan đã ý. Lúc này mới mới vừa bắt đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Có lúc một lần sai lầm nho nhỏ, thường thường là chí mạng. Tiếu Lạc trên mặt lộ ra một cao thâm khó giò mỉ cười.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 Ta trước tiên đem vật bẩn thịu lấy xuống, sau đó, biểu diễn thanh đài cho các ngươi xem. Thanh đài. Tất cả mọi người là sướng sốt một chút, sau đó liền khịt mũi con thường cười ra tiếng, cảm thấy tiếu lạc nói chuyện đúng là quá ngông cuồng, quá trang, giả bộ ít rồi. Giả bộ cái gì bức a, ngươi nếu có thể thanh đài, ta hiện trường chặt, treo. Sẽ khoát lác, cũng không sợ đem bỏ cho thổi chết. Chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ, không biết xấu hổ người mới Thục Lan cùng Diệp vánh vánh cái nhóm này bằng hữu chê cười cười gằn, trước vị kia nói ăn, tức nam sinh vào lúc này lại còn nói chặt đi nối dõi tông đường đồ chơi. Phú ra vĩ thẳng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyệt, trong lòng thở dài, thật không rõ Nguyệt công chúa làm sao sẽ để người như vậy gia nhập chiến đội, lẽ nào kỹ thuật lợi hại một điểm, bất kể là cái gì a con mèo a cậu cũng có thể chiều thu tiền đến. Không để ý tới Chu Vi chê cười thành, Tiếu Lạc đưa tay trên vật bẩn thụ thổi rất sau khi, một lần nữa cầm lấy gậy golf sau đó túi người, tựa hồ liền ngắm cũng không ngắm, bay về bạch cầu chính là một cây đánh ra, lưu loát, thông thuận, không chút nào dây dưa dài dòng. đường, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bạch cầu đem một bi đỏ cho va và tiến vào động, vững vững vàng vàng dừng ở góc viên vị trí, tiếu lạc không hề liếc mắt nhìn mọi người một chút, cầm gậy gôn đi tới, túi người, gậy gôn tiếp tục đánh bạch cầu, cách trên một cây đánh thời gian cách biệt sẽ không vượt qua thập giây. đường, theo một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Bi đen hướng để động thẳng tắp lan đi, sau đó len ken một tiếng vào động. Ồ, này. Mọi người ngạc nhiên, tất cả động tác vì đó hơi ngưng lại. Mà thiếu là không có một chút nào ngừng lại, nắm gậy gôn, thay đổi hàng đơn vị trí, đưa, tiếp tục đánh bóng. Một cây một cầu, một cây một cầu. Len ken. Len ken. Bi đỏ vào động, bi đen vào động, bi đỏ vào động, bi đen vào động, tuần hoàn đền đáp lại. Mọi người đều biết, bi đen phân trị, xứng đáng cao nhất, 7 phần. Liên tục tiến vào cái, tiếu lạc điểm lợi dụng một phần cùng tám phần hai cái trị số hướng lên trên không ngừng ngại. Đang lúc mọi người này khó có thể tin trong ánh mắt, tiếu lạc mặt không hề cảm xúc, một cây tiếp theo một cây, nước chảy mây trôi, phảng phất hóa thành một vị bí đạ lô đại sư, thông dong chấn định đem cầu đánh vào động, dường như biểu diễn ảo thuận. Trưng 37, phối hợp lục xoát một hồi thân. Bi đỏ cùng bi đen vào động len ken thanh liên tục không ngừng vang lên, giống như là một cái nhớ hồng trung, đánh ở tâm hồn của mỗi người trên. Làm trọng tài, nhà giàu quản gia bố trí lại song bóng màu vị trí, bất khả tư nghị nói, đã thập liền cái rồi. Hơn nữa ngoại trừ là thập liền cái ở ngoài, ở mỗi lần tiến vào một bi đỏ sau khi đều là đánh bi đen vào động, hiện tại tiếu lạc điểm đã là kinh khủng 4 phần 10 rồi. Lenken, Lenken, Len Tiếu lạc không để ý tới bất luận người nào vẻ mặt, chuyên tâm đánh bóng, hơn nữa ra cái tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ càng buồn cũng không cần nhắm vào, nhưng mỗi lần đều có thể đem cầu thành công đánh vào trong động đi.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 Ngơ ngác nhìn đã chỉ còn dư lại một bạch cầu địa cầu bàn, nghiêm trọng hoài nghi mình con mắt có phải là xảy ra vấn đề, thấy đều là ảo giác. Phú Gia Vi xoa xoa con mắt của chính mình, sau đó đối phương Thục Lan run rộng hỏi, toàn bộ, toàn bộ tiến vào Mới Thục Lan máy móc giống như gật gật đầu, mặt cười có chút cứng ắc, ừ, đều tiến vào Được xác nhận, Phú Gia Vi cái chán đều ở đổ mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển nhìn tiếu lạc, kịp học xong bạo mới Thục Lan, bị đã lâu nghiền ép diệp Hắn không thể tin được cái này đến từ một phổ thông gia đình nông dân gia hỏa lại sẽ cường hãn như vậy. Không thể, làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Diệp ánh ánh sắc mặt trắng bệnh, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được chính mình bị thua truyền thực. Một trận thi đấu, nàng chỉ lấy hai phần, mà thiếu lạc nhưng là kinh khủng 141 phần, lấy thanh đài phương thức kết thúc. Đây chính là nàng vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo bí đạ lộ A, cho dù là cùng bí đạ lỗ cao thủ so chiêu, nàng cũng chưa từng thua thảm như vậy quá. Tiếu lạc một nông dân như tử, làm sao là có thể ở bị đạ lỗ loại này xa hoa vận động bên trong thắng nàng. Đầu óc trống rỗng, tạm thời quên mất suy nghĩ. Mà cái kia mới vừa nói Tiếu lạc có thể thanh đài hắn liền chặn, treo nam sinh đã không đất dung thân, mặt nóng đỏ như con khỉ mông, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiếu lạc không chút khách khí đem hai tấm thẻ ngân hàng cầm ở trong tay, hướng Diệp Ánh Ánh phất phất tay, Diệp tiểu thư, cảm tạ. Nói xong, Trạm đích liền muốn rời đi biệt thự. Phú gia vĩ trái tim chảy máu.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 dầm một tiếng, hết thảy đồ ăn đều tén lện xuống đất. toàn trường khách không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. một đầu gối đem người đánh bay đi ra ngoài năm, 6 mét, đây là cái gì sức mạnh? Tiếu lạc không có một chút nào dừng lại, nhanh chóng toàn đá, đá chéo, vung quyền, gọn gàng nhanh chóng, bao quanh hắn bảo an toàn bộ bay về phía bốn phía, đánh ngã khách mời, đánh ngã thịt nướng đài, đem toàn bộ vũ hội hiện trường đập đến giống như là trâu đổ rác như thế, tiếng thét chói tai, hoảng loạn thanh không dứt bên hai.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 Cùng Diệp ánh ánh các nàng quan hệ thân thiết nam nữ rồn rập nói quát mắng, có nhiều người như vậy ở, phục hồi tinh thần lại sao? bọn họ như thế nào sẽ sợ sợ Tiếu Lạc. Các ngươi sớm nói báo cảnh sát là tốt rồi, hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp, ta cũng không muốn phạm pháp. Tiếu Lạc nhíu nhíu mày nói. Diệp ánh ánh cho rằng Tiếu Lạc là sợ, liền tới sức lực, chạy tới, chuẩn bị nâng phu gia vĩ, ngươi biết là tốt rồi, vội vàng đem chó của ngươi móng đuốt từ gia vĩ trên người lấy ra. Mới thục lan nhữ mày lại, hai người bọn họ cùng Phú Gia Vĩ đều có nói không rõ quan hệ mập mờ, hơn nữa đều thật sâu yêu người đàn ông này, vì lẽ đó mắt thấy Diệp ánh ánh chạy lên đi, nàng cũng là không cam lòng lạc hậu đi theo, hướng Tiếu Lạc quất lạnh, khốn kiếp, còn không lấy mở của chân, có tin ta hay không vận dụng quan hệ cho ngươi vững trái để ngồi xuyên. Ha ha. Tiếu Lạc mỉm cười với đem chân từ Phú Gia Vĩ trên người rời đi. Một giây sau, biểu hiện đột nhiên hàn, một cước đá vào Diệp ánh ánh trên mặt, Diệp bánh ngoánh theo tiếng ngã xuống đất, mặt trái trứng trên lập tức hôn lên một rõ ràng hài ấn, dấu rày. Không giống nhau, không chờ mới Thục Lan phản ứng lại, Tiếu Lạc trở tay chính là một cái tát, mạnh mẽ quật ở mới Thục Lan trên mặt. Đùng. Một đạo lanh lảnh đập tiếng vang lên, mới Thục Lan kêu đau đớn một tiếng, đồng dạng ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu. Hai nữ sinh nghiêng đầu qua chỗ khác, mở to hai mắt, vừa giận lại khủng, chỉ nhìn chằm chằm Tiếu Lạc. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?"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 Nàng đột nhiên có loại thật sâu tội ác cảm giác, thật giống như là một cái không cách nào bị, được tha thứ chuyện sai lầm. Ở đây những người khác lúc này bỗng nhiên tình ngộ, chẳng trách Phú gia vĩ, mới thục lan cùng Diệp ánh ánh sẽ nhằm vào một gia đình bình thường sinh ra gia hỏa, hóa ra đều cũng có sở nguyệt gợi ý. Đương nhiên, bọn họ coi như biết được tất cả những thứ này, cũng là không dám đối với sở nguyệt vọng thêm nghị luận, dù sao nhân gia phụ thân của nhưng là giang thành cá sấu lớn một trong sở vân hùng, gia tộc của bọn họ tuy rằng cũng rất giàu có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 Có thể tại một lĩnh vực hoặc là hai cái lĩnh vực có thành tựu đã là đáng quý, có thể Tiếu Lạc đây, chí ít ở bốn cái lĩnh vực là nhân vật nữ tiên, sao có thể có chuyện đó a? Cái tên này đầu góc cùng thân thể rốt cuộc là từ cái gì tạo thành? Chẳng lẽ nói Tiếu Lạc là trong TV phim ảnh thường nói loại kia trăm năm khó gặp thiên tài? Trong lúc nhất thời, mấy người đều tạm thời quên mất phẫn nộ, sâu sắc chìm đắm ở đối với Tiếu Lạc trong dung động. Một hồi vũ hội, trải qua Tiếu Lạc như vậy náo trò đằng sau khi... Cũng không lâu lắm liền tàn đi. Mới thục lan cùng Diệp ánh ánh đương nhiên sẽ không buông tha cùng phú ra vĩ cùng đêm xuân cơ hội, ngay ở bên trong biệt thự qua đêm rồi. Cái khác khách mời dồn dập tàn đi, sở nguyệt cùng Bạch Lăng cũng chuẩn bị trở về trường học. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ, mặc dù có đèn đường, nhưng cũng khó có thể trục xuất đi tất cả hạ Bóng đêm như mực, mỗi một ly đèn đường cũng giống như là buồn ngủ người mắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm lại. Trường ngay không đãng, gió thổi lạc Lăng.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 Hán dư quang phát hiện bên phải cách đó không xa đang đứng một bóng người, làm chuyên môn vì là cố chủ bắt lấy con ngồi tay thợ săn, đáng kể sinh tử thử thách để hắn luyện thành một phần nhạy cảm thức giác. Uy hiếp, một luồng từ tâm mà sinh uy hiếp. Nhưng mà, giữa lúc hắn quay đầu muốn quan sát rõ ràng đạo nhân ảnh kia lúc, trong lòng đống nhiên căng thẳng. Người đâu? Vừa rõ ràng ở đây. Này nhớ nhung mới từ trong đầu nẻ qua, một đạo gào thét kinh khí bông nhiên từ sau mới kéo tới. Đông tử, con ngươi co lại.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 Làm con gái của ngươi, mỗi ngày đều muốn lo lắng để phòng sinh sống, vì ta, ngươi thì không thể yên tĩnh điểm sao. Lệnh ta cùng lệnh hữu giở khóc giở cười, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng thấy có con gái quan tâm chính mình phụ thân gọi lao hổ đồ. Thương trường như chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống, tiểu ngươi ta, ngươi cũng không thể gọi ta đem sùng thiện các mất rồi, mỗi ngày ở nhà không hề làm gì đi. Sở Vân Hùng thán thanh đạo, làm mất đi liền mất rồi, đỡ phải ngươi mỗi ngày vì nó mất ngủ, ngươi xem ngươi. Đều có vành mắt đen lên rồi. Sở Nguyệt vứt cái miệng nhỏ nhắn nói. Sở Vân Hùng thấy buồn cười. Đem sùng thiện các mắt rồi. Vậy ngươi cha ta ăn cái gì? Lại mặc cái gì à? Ta nuôi ngươi à? Sở Nguyệt miệng nhỏ biểu một cái. Gò má một trống. Sức lực rất đủ nói. Ta mỗi ngày gọi thẳng trực tiếp chơi game. Một tháng cũng có thể giấy hai, ba vạn. Ngoại trừ của chính ta tiêu dùng. Nuôi ngươi thừa sức. Lại nói, ngươi lão giả nát rượu lại không cần hoa rất nhiều tiền.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 Sống mấy ngàn năm mấy và năm Sở vân hùng nội tâm ấm áp chớp mắt lão lệ tung hành Tâm tình kích động đáp một tiếng Ai? Sau đó lại nghĩ đến Như ấu quy như thế sống mấy ngàn năm mấy và năm Đây không phải là sống vương bắt sao nha đầu này, làm sao nói chuyện Trưng 42 Đòi mạng an hoan hoan Đem dịp ánh ánh cấp nàng cả lỷ tiền Chuyển tới chính mình tài khoản sau Tiếu lạc quay về khối này Thụy sĩ ổ mẹ gạ tinh hệ đồng hồ đeo tay Nhưng buồn rầu, tuy nói giá trị có 50.000 đồng tiền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 Ngươi tìm bạn trai chọn sai đối tượng. Nói xong, thẳng thốt mà chạy, thay đổi hàng đơn vị trí, đưa ngồi xuống. Tại sao là thẳng thốt đây? Phí lời, đúng quần đều đẩy lên đến rồi, không dành thời gian đổi chỗ ngồi, chẳng lẽ còn muốn nhàn nhã tiêu sái, để những người khác nữ sinh đều chú ý tới à? Nhìn chạy trối chết tiếu lạc, Chu tiểu phi cùng đinh khải đều là không nhịn được cười ra tiếng. Lạc ca, ai cho ngươi giải đến đẹp trai như vậy, xem đi, hoa đào này vận chọc bỏ rơi cũng bỏ rơi không được.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 rãi đến té ngã lợn béo tựa như. Muội, theo ta tranh cãi có phải là ngươi gầy gò đến mức như chỉ con khỉ, ta có nói quá? Hầu tử loại này động vật khô khéo, ta là hầu tử ta kiêu ngạo. Theo lại trách, theo toàn thân đều là báo vật, theo thật, hai lợn, theo roi. Loại nào không phải mỹ vị? Tiếu Lạc nhìn hai người này làm cho mặt đỏ tới mang thai ra hỏa, thầm nghĩ, Này hai hàng thật là ăn no rừng mỡ, liền điều này cũng có thể ẩm mỹ lên. Lúc này, An Hoan Hoan lại chạy tới.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 Làm sao có khả năng đi ra cứu ta Sở Nguyệt chắc chắn nói Trưng 43 thời gian quý giá đầu tiên Một bài giảng hạ xuống Tiếu lạc cảm giác mình như là đã trải qua Một hồi kiếp nạn. Sau giờ học thời gian nghỉ ngơi Mau mau liền nằm nhoài trên bàn hí một lúc Quá rằn vật người Một bài giảng có 45 Kết quả hắn liền cầu 45 cá Đương nhiên nằm nhoài trên bàn ngủ Cũng có giả chết độ tuyệt an hoan hoan quấy dày thành phần ở bên trong Tránh Đang đang ngủ ngon giấc.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 Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải con gà con mổ thóc tựa như thần đồng bộ gật đầu. Tuy rằng trước ngoài miệng nói cùng Tông Kiến An liều mạng, cũng đều quá khứ những ngày qua, vẻ này Dung khi sớm không biết đã chạy đi đâu. Lúc này lại nhìn tới Tông Kiến An, sắc mặt của hai người xuất sáng. Đặc biệt Đinh Khải khí quyển không dám thở một hồi nhìn phòng học ở ngoài. Hán, Hán tiến vào phòng học, nhất định là tới tìm chúng ta phiền toái. Đinh Khải đột nhiên hai mắt trợn tròn, gầy gò như xài cơ thể hơi run rẩy lên.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 Bạch Lăng nhất thời đỏ bừng mặt, thẹn thùng nói, ngươi, ngươi nói chạy đi đâu rồi? Cái gì nơi nào, lẽ nào đại học in dễ lạ tì hòn xịp không hôn môi sao? Hôn hít không liền đem chúng ta quý báo nụ hôn đầu giao ra rồi hả? Sở Nguyệt nhữ mày nói. Bạch Lăng thở phào nhẹ nhõm. nguyên lai like ngươi nói là nụ hôn đầu a, ta còn tưởng rằng. Vậy ngươi đã cho ta nói rất đúng cái gì? Ta cho là ngươi nói đúng lắm. Bạch Lăng tiến đến Sở Nguyệt bên hai, dùng hai người mới có thể nghe được âm thanh nói rằng.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 Lam An Hoan Hoan nói ra câu nói này, thời điểm hắn liền biết chính mình trọc phiền toai lớn rồi. Quả nhiên, Tống Kiến An trợn tròn con mắt bảy lên tơ máu, hắn giống như là một con tức giận châu đực, nắm chặt nắm đấm, nhìn tròng trọc vào Tiếu Lạc. Thời khắc này, không khí thật giống đặc lại. Bên cạnh Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải một trận rung mình, trong đầu đã ảo tưởng ra bị Tống Kiến An đánh thành một bãi thịt nát máu tanh hình ảnh. Ho khan một cái. "Chú ý lớp học kỷ luật, không muốn ở dưới đáy tán gẫu, các ngươi tuy rằng đã thành niên,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 lúc này là thật bắt hắn cho chọc giận. Hai con mắt trừng trừng nhìn chăm chăm Đường Vũ Trạch. Mắng nữa ta một câu thử xem. Đón nhận Tiếu Lạc ánh mắt, Đường Vũ Trạch đống nhiên hồi tưởng lại mấy ngày trước ở nhà ký túc xá đỉnh bị người này chi phối hoảng sợ, toàn thân không khỏi giật cả mình. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, An Ca ngay ở bên người, chính mình sợ hắn cái cầu a. Hung tỵ nhìn Tiếu Lạc, cậu, bước đồ vật, ta mắng ngươi thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh đánh ta a? Ngay ở trước mặt các ngươi, Lão sư trước mặt.